Đừng đừng đừng, nhạc cô nương ngươi đừng đi, vẫn là ta đi thôi. Nghe sáu ngăn lại nhạc y nhân, cầm trong tay dìu dao cho nhạc y nhân, chính mình cầm lấy một bên một khác đem dìu to liền hướng ra ngoài đi đến. Vào đông trên núi tuyết động hậu, còn dễ dàng có giá thú lui tới. Nhạc y nhân tuy rằng sức lực không nhỏ, nhưng là rốt cuộc thân thủ không được, vẫn là không thể làm nàng trên núi. Bằng không vạn nhất nếu là ra cái gì vấn đề, kia đã có thể thật là ăn không hết gói đem. Đi. Nhạc y nhân cầm lấy phách xài dìu nhỏ tử, ma lưu nhi phách nổi lên xài. Nàng tuy rằng không như thế nào phách quá xài, nhưng là ai làm nàng sư lực cũng đủ đại, mặc dù là không có phách quá, không biết yếu lĩnh linh tinh, giống nhau phách dứt khoát lưu loát. Tiêu thiên hữu tới thời điểm, liền thấy nhạc y nhân ăn mặc đơn giản áo vải thô, kéo tóc cùng cổ tay áo áo, trong tay cầm dìu đang ở huy mồ hôi như mưa. Như vậy nhạc y nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, so ở trong phòng. bếp bận rộn làm điểm tâm nhạc y nhân lúc này nhạc y nhân thoạt nhìn càng thêm tươi sống cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác phách xong rồi nghe sáu cưa tốt đầu gỗ nhạc y nhân buông dìu giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán vừa mới chuẩn bị cầm lấy trên mặt đất cưa lại cưa một ít đầu gỗ lại thấy một con thon dài tay dành trước một bước cầm lấy cưa nhạc y nhân kinh ngạc nhìn lại chỉ thấy tiêu thiên hữu đã muốn chạy tới củi đốt bên cạnh cầm cưa khoa tay múa chân muốn từ nơi nào xuống tay thấy thế Nhạc y nhân chừng lớn hai mắt, theo bản năng liền nói, cẩn du, vẫn là ta đến đây đi. Không biết như thế nào, làm tiêu thiên hữu tới làm như vậy việc nặng, thật sự là làm nàng có chút luyến tiếc Tiêu thiên hữu dương mắt nhìn về phía nhạc y nhân, như thế nào, người kia cảm thấy ta còn không bằng ngươi. Nhạc y nhân nghe vậy vội vàng lắc đầu, nàng sao có thể như vậy cảm thấy, chỉ là lấy tiêu thiên hữu thân phận khẳng định chưa từng. Có đã làm chuyện như vậy, ta không có ý khác. Chỉ là, nhạc y nhân cũng không biết muốn nói như thế nào, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía mặt sau theo vào tới nghe phong. Nghe phong mặt vô biểu tình, nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu sau, nói, vương gia ta đây cũng đi trên núi xem hủy đi. ân tiêu thiên hữu nhàn nhạt đáp ứng rồi một tiếng, trong tay lại là đã bắt đầu rồi động tác. Cưa vốn chính là nghe sáu đặt làm, nếu là nhạc y nhân sử dụng tới có chút đại, sẽ cảm thấy. Cổng cảnh, nhưng mà tiêu thiên hữu sử dụng tới lại là vừa vặn tốt. Theo cánh tay qua lại đong đưa, cưa cũng ở đầu gỗ thượng vẽ ra một đạo thật sâu mà dấu vết. Nhạc y nhân đứng ở một bên nhìn tiêu thiên hữu cưa đầu gỗ, trong mắt dần dần lộ ra tán thưởng chi sắc. Từ nhận thức đến hiện tại, giống như thật sự không có tiêu thiên hữu sẽ không sự tình. Văn võ song toàn không nói, liền tính là làm khởi loại này việc nặng tới, cũng là vô cùng thuật tay. Lạch cạch, một đoạn viên một, rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, cũng làm nhạc y nhân lôi trở lại suy nghĩ. Đi qua đi nhặt lên kia tiệt viên một, nhạc y nhân cười nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, lời này nói nhưng thật ra không tồi. Vừa mới xuất hiện một chút mệt mỏi, cũng bởi vì tiêu thiên hữu mà biến mất không thấy. Này ước chừng chính là, cao hứng không ở với đang làm cái gì sự, chỉ ở chỗ cùng ai cùng nhau làm. Liền tính là cơ một phách xài, chỉ cần là cùng trong lòng. Người kia ở bên nhau cũng là một kiện vô cùng hưởng thụ sự tình. Vương thành công hồi kinh, Nhạc y nhân mới vừa bổ ra một đoạn đầu gỗ chuẩn bị xuyễn khẩu khí, liền nghe thấy tiêu thiên hữu toát ra như vậy một câu, làm nàng có trong nháy mắt chố mắt. Hắn trị hết. Nhạc y nhân kỳ quái hỏi. Bệnh đầu mùa trị hết. Tiêu thiên hữu đứng dậy, cười nhạt nhìn nhạc y nhân nói. Không thể không nói, tiêu thiên hữu lời này trả lời rất có trình độ. Nhạc y nhân cũng chỉ là sửng sốt trong. nháy mắt, liền lập tức nghe hiểu tiêu thiên hữu đây là có ý tứ gì. Bệnh đầu mùa trị hết, kia nói cách khác Mặt khác chứng bệnh cũng không có chữa khỏi Nếu như vậy Kia hắn là như thế nào hồi kinh Tới gần ăn tết Hoàng hậu phái người tới thúc giục hắn hồi kinh ăn tết Tiêu thiên hữu nhàn nhạt mở miệng Ngữ khí tuy rằng thanh đạm Nhưng là không biết vì cái gì Nhạc y nhân tổng cảm thấy chính mình Từ giữa nghe ra một tia châm trọng ý vị Nghĩ nghĩ không minh bạch vì cái gì Nhạc y nhân tạm thời đem cái này Ý tưởng chạy tới sau đầu Chỉ là vương thành công hồi kinh Lại là nằm liệt trở về không biết tâm tâm niệm niệm ngóng trông cháu trai hồi kinh hoàng hậu thấy vương thành công cái dạng này sẽ là một loại cái dạng gì tâm tình càng quan trọng là nàng có thể hay không thẹn quá thành giận sau đó phái người trở về cha là chuyện như thế nào nghĩ đến đây nhạc y nhân trên mặt không cấm lộ ra một mặt lo lắng tựa hồ nhìn ra nhạc y nhân lo lắng tiêu thiên hữu ra tiếng an ủi nói thái y nói vương thành công đây là bệnh đậu mùa di chứng về sau phỏng chừng sẽ nằm liệt trên giường cả đời không thể nói cũng không thể động. Bệnh đậu mùa di chứng, đây là thứ gì? Nhạc y nhân đầy mặt hồ nghi nhìn Tiêu Thiên Hữu đang xem thấy hắn khóe miệng tươi cười sau tựa hồ lại nháy mắt đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Cái gì bệnh đậu mùa di chứng, vẫn là thái y chẩn trị ra tới. Thái y nếu có thể đủ như vậy ăn nói bừa bãi cho người. Ta xem bệnh, phòng trứng thái y viện đã sớm bị sao? Chính là trong kinh thành còn có ngư ý. Nhạc y nhân nhíu mày nói, Hoàng hậu không có khả năng không tìm người y cấp vương thành công chẩn trị, đến lúc đó cách nói nếu là không giống nhau, phòng trừng, người kia không cần lo lắng, không có gì chính là, nếu đã có chẩn bệnh kết quả, liền sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Tiêu Thiên Hữu lời này nói tự tin vô cùng, trong lúc vô tình toát ra tới khí phách làm nhạc y nhân. Đều an hạ tâm, tuy rằng như thế, nhưng là Tiêu Thiên Hữu vẫn là cho giải thích, để tránh nhạc y nhân một người thời điểm sẽ miên man suy nghĩ. Người kia có biết hoàng thượng ngự dụng ngự y là ai? Bất thình lình vấn đề làm nhạc y nhân ngốt, nàng như thế nào sẽ biết cái này? Không đợi nàng trả lời, tiêu thiên hữu rồi lại tiếp tục nói. Kia ngự y họ vương, năm 60 tuổi, làm người lớn nhất yêu thích chính là ăn, đã từng còn đói hôn ở nhà người khác cửa, bị người thu lưu hồi lâu. Theo tiêu thiên hữu nói từng câu chui vào trong tai, nhạc y nhân hai mắt càng chừng càng lớn, người này như thế nào nghe tới là cái dạng này quen thuộc, Nên sẽ không nên sẽ không chính là nàng cứu đến cái kia lão giả đi Tuy rằng như vậy thời điểm cũng suy đoán thân phận của hắn không bình thường Chính là lại thực sự không nghĩ tới Thân phận của hắn thế nhưng sẽ như vậy không bình thường Khó trách tiêu thiên hữu vừa mới như vậy chắc chắn ngư y chẩn bệnh kết quả sẽ không Thay đổi, nguyên lai like thế nhưng là như thế này Đã biết ngọn nguồn, nhạc y nhân tâm cũng hoàn toàn thả lại trong bụng Bất quá nàng rồi lại nghĩ tới một khác sự kiện Kia cố lạc ly đâu Vừa mới tiêu thiên hữu chỉ nói vương thành công hồi kinh, cố lạc ly chẳng lẽ không có cùng nhau đi theo trở về. Không có người tới đón nàng, nàng tự nhiên là không thể quay về. Tiêu thiên hữu nhàn nhạt nói, nói chuyện thời điểm, nhíu mày, hiển nhiên cố lạc ly hiện tại ở trong lòng hắn thật. Sự là khiến người phiền chán. Nếu là nàng tỉnh, phòng chừng còn có thể nháo cùng nhau trở về, nhưng mà nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, ai còn sẽ nhớ tới nàng tới. Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, chỉ là trong mắt chật lé rồi biến mất tinh quang, lại bại lộ tâm tình của nàng. Người kia như thế nào như thế cao hứng? a nhạc y nhân kinh ngạc nhìn tiêu thiên hữu, nàng cảm thấy chính mình đã che giấu thực hảo, hắn như thế nào vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng. vụng trộm nhạc đâu? ân tiêu thiên hữu đuôi lông mày nhẹ trọn. Không có không có. Nhạc y nhân vội vàng cúi đầu tiếp tục đốn củi, không dám lại cùng tiêu thiên hữu đối diện. Tuy rằng quá không được mấy ngày tiêu thiên hữu liền sẽ biết nàng đang cười cái gì, nhưng là nàng hiện tại vẫn là không nghĩ nói. Mấy người phân công hợp tác, một ngày xuống dưới, liền trồng suốt một mặt tường phách tốt củi gỗ. Cái này không chỉ có quá hai ngày mời khách yêu cầu củi lửa chuẩn bị tốt. Chính là về sau rất dài một đoạn thời gian củi lửa đều chuẩn bị tốt. Nghĩ đến muốn thỉnh người nhiều, nhạc y nhân liền không có tính toán muốn chính mình xuống tay. Rốt cuộc, nàng xác không thích hợp làm cơm tập thể. Làm nghe sáu đi chấn trên tìm hai cái nấu cơm tốt đầu bếp, lại thỉnh mấy cái làm giúp đầu bếp nữ. Hơn nữa yêu cầu dùng bàn ghế cùng các loại nguyên liệu nấu ăn mua sắm. Bận bận rộn rộn, nháy mắt hai ngày liền đi qua. Mời khách hôm nay là tháng chạp 20. Ông, trời tắc hợp, hôm nay là cái ngày nắng, không khỏi làm nhạc y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời nắng hảo, bằng không rơi xuống đại tuyết đã có thể thật sự không có cách nào hai người. Cơm sáng qua đi. Nghe sáu liền đi chấn trên mua nguyên liệu nấu ăn trở về, nhân tiện cùng hắn cùng nhau trở về, còn có đầu bếp cùng đầu bếp nữ, cùng với thuê tốt bàn ghế. Trong thôn người đều biết hôm nay nàng muốn mời khách, có thật náo nhiệt sáng sớm lại đây, đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái. Thường thường còn ghé vào cùng nhau khe khe nói nhỏ, đương nhiên cũng có giống ngô thị như vậy, muốn hòa thuận vui vẻ người kia kéo gần một ít quan hệ, sẽ chủ động đi lên hỗ trợ. Tuy rằng nhạc y nhân thỉnh người có thể vội lại đây, nhưng là người khác kỳ hào, nàng cũng sẽ không một mặt mà cự tuyệt đánh người khác mặt. Rốt cuộc, nàng mời khách mục đích chính là vì cùng trong thôn người làm lại trải vuốt một chút quan hệ. Người đều là quần cư động vật, nàng lại không có rời đi. Nơi này đi địa phương khác sinh hoạt tính toán, cùng trong thôn người liền tính không thân cận, nhưng là cũng không thể bị người khác cấp cô lập lên. Nông thôn mời khách có vài loại bất đồng bàn tiệc, trong đó tám chén lớn được hoan nghênh nhất. Bởi vì tám chén lớn nhất lợi ích thực tế, cũng tương đối dễ dàng làm. Nhạc y nhân hôm nay chuẩn bị bàn tiệc cũng là tám chén lớn. Nàng là kiếm lời chút tiền, nhưng cũng không phải thổ người giàu có, càng không nghĩ làm người mơ ước. Bởi vậy chuẩn bị tám chén lớn cũng là chung quy trung củ. Này tám đạo đồ ăn phân biệt là phương thịt, tô thịt, khấu khủyểu tay, thịt viên, đậu hủ, tạc đầu hủ hoặc bạch đậu hủ, rong biển, miến cùng nông ra mùa rau dứa, có thịt có tố, mỗi một phần lượng đều là ước chừng Như vậy bàn tiệc bày ra tới, ở trong thôn cũng là phải tính đến. Tuy rằng tên gọi tám chén lớn, chính là cũng không phải thật sự dùng chén tới thịnh đồ ăn. Bởi vì một bàn ít nhất muốn ngồi 10 cái người. Nếu là thật sự chén lớn thịnh đồ ăn, này tám chén tuyệt đối không đủ ăn. Thịnh đồ ăn đồ đựng đều là thô bồn xứ, bảo đảm mỗi một đạo đồ ăn phân lượng đều ước chừng. Hỏa liền đặt tại ngoài cửa lớn một bên, theo thời gian một chút quá khứ, đồ ăn cũng chậm rãi chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu tạc viên thời điểm. thịt viên mùi hương càng là theo phong phiêu mấy trăm mét đi ra ngoài, đừng nói là tiểu hài tử, liền tính là đại nhân đều nhìn không được dùng sức hít hít cái mũi. Nông dân sinh hoạt đều tiết kiệm thói quen, chẳng sợ không phải như vậy nghèo, nhưng là giống nhau cũng luyến tiếc dùng du tới tạc thịt viên ăn, bởi vì mặc kệ là thịt vẫn là du, đơn độc lấy ra một phần ra tới, đều là phi thường xa xỉ thức ăn. Chỉ chốc lát sau, trong thôn choi choi hài tử đều chạy tới, vây quanh ở một bên dùng sư hút lưu cái mũi. Nhạc y nhân thấy một màn này, sợ bọn nhỏ đua dớn khi một cái không chú ý đụng phải chảo dầu. Bởi vậy đi qua đi cầm một cái tiểu giọt tre. Tử, ở bên trong trang hơn phân nửa thịt viên, đi tới đám kia hải tử trước mặt. Tới, một người ăn trước hai cái, ăn xong rồi đi một bên nhi chơi, dư lại chúng ta giữa trưa lại ăn, được không? Nhạc y nhân lớn lên xinh đẹp, nói chuyện thanh âm lại ôn nhu, trên mặt mang theo thân thiết tươi cười, hơn nữa nàng trong tay tản ra mùi hương thịt viên. Một buổi trưa liền hấp dẫn sở hữu hài tử lực chú ý Bọn họ cũng không rảnh lo đùa dỡn Đều hơi giật mình nhìn về phía nhạc y nhân Sau đó lại nhìn về phía nhạc y nhân trong tay thịt viên Thấy tiểu hài tử cũng không dám tiến lên Nhạc y nhân cũng không miễn cưỡng Rốt cuộc nàng cùng này đó hài tử đích xác không thân Cũng không có cái kia kiên nhẫn đi một đám hùng hài tử Bởi vậy xoay người đi hướng ngô thị Thím, ngươi đem này đó thịt viên phân cho các nàng Làm cho bọn họ đi một bên ăn đi Ta sợ bọn họ vây quanh hòa cùng chảo dầu, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn liền không hào. Ngô thị nhìn về phía, kia hơn phân nửa cái sọt thịt viên, thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, thế nào cũng có hơn một trăm. Mỗi cái viên đều có hai cái quả táo như vậy đại, nhiều như vậy, nhưng bất lão thiếu đâu. Liền như vậy phân cho những cái đó bọn nhỏ, nhạc y nhân thật đúng là bỏ được. Ra ngô thị chậm chạp không có phản ứng, nhạc y nhân không cấm dơ dơ lên mi. Ngô thím, làm sao vậy? a Không có gì, không có gì. Ngô thị nói, vội vàng duỗi tay đem thịt viên nhận lấy, sau đó đi hướng. Đám kia hải tử, ngô thị là thôn trưởng lão bà, ở trong thôn cũng có nhất định uy tín. Này đó hải tử cũng có chút sợ nàng, thấy nàng đi tới, một đám đứng ở tại chỗ không dám động. Thẳng đến ngô thị cầm viên một đám phân đến mỗi người trong tay. Này đó hải tử mới không dám tin tưởng nhìn về phía chính mình trong tay hai cái đại đại thịt viên. Viên còn nóng hầm hập, tản ra nồng đậm mùi thịt. Hương khí không ngừng hướng bọn họ trong lỗ mũi toản, làm cho bọn họ trong miệng nháy. Mắt tràn ngập nước miếng, đều cầm ăn đi, bất quá có một cái đâu không chuẩn ở chỗ này chơi bằng không liền đem thịt viên trả lại cho ta. Ngô thị sụ mặt nói, một đám hài tử nghe thấy lời này, nháy mắt lập tức giải tán. Bọn họ ngay từ đầu không tin này thịt viên là thật sự phải cho bọn họ thẳng đến lúc này nghe được ngô thị nói, lúc này mới dám xác định. Đối với một năm ăn không hết vài lần thịt bọn họ, này hai cái thịt viên quả thực chính là trên đời mỹ vị nhất đồ vật, làm cho bọn họ còn trở về, quả thực so ăn bọn họ thịt vẫn là làm cho bọn họ đau. Nhìn bọn nhỏ đều chạy, ngô thị lúc này mới cầm giọt che lại đi rồi trở về, trừ bỏ chuẩn bị tám chén lớn bên ngoài, nhạc y nhân mặt khác còn chuẩn bị tam hợp mặt nãi hương màn thầu cùng với kiểu cũ trứng hoa canh, có bánh bao lại đồ ăn có canh, như vậy mới có thể ăn no, nông thôn làm khách. không chỉ là mang theo một chương miệng đi ăn cơm, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều phải mang lên một ít lễ. Tới, gần ăn cơm thời điểm, các thôn dân liền lục tục tới, nghe Phong sẽ viết chữ, viết còn tương đương không tồi, bởi vậy bị nhạc y nhân an bài ở cổng lớn, cho hắn chi một cái bàn, làm hắn ngồi ở chỗ đó ghi sổ. Ai tới, cầm thứ gì, đều phải dành mạch ký lục xuống dưới. Trở về sau những người này có việc thời điểm, Nàng cũng có thể tham chiếu cái này đơn tử tới đáp lễ đây mới là có tới có lui, tới người vào phòng lúc sau, nắm chặt hết thảy thời gian đánh giá trong phòng hết thảy Nhưng mà trừ bỏ bố cục mới mẻ độc đáo một ít ở ngoài, sở hữu trong tưởng tượng tráng lệ huy hoàng bộ dáng đều không có thấy. Cái gì đồ trang sức, càng là giống nhau không có. Nhạc y nhân nếu là biết những người này ý tưởng, khẳng định sẽ nhìn không được cười ra tiếng. Đừng nói nàng căn bản không có mua quá đồ trang sức, chính là mua quá, biết hôm nay tới người nhiều. cũng sẽ không tha ở bên ngoài. Nhạc Đồng Đồng bảo bảo còn có tiểu hồ ly, sáng sớm ăn qua cơm sáng liền cùng Tiêu Thiên Hữu cùng đi cách vách sân. Bên này cái coi ồn ào, Tiêu Thiên Hữu tuyệt đối sẽ không thích. Nói nữa, chỉ bằng hắn diện mạo cùng khí chất cùng với thân phận, nếu là lại bên này khẳng định tránh không được bị người đương con khỉ giống nhau xem xét, cho nên vẫn là sớm tránh đi tương đối hảo. Đến nỗi Nhạc Đồng Đồng, hắn còn nhỏ, cũng giúp không được gấp cái gì, nhận không rõ người nào. cũng không cần phải ở bên này. Nhạc y nhân càng sợ người nhiều cái cõi ồn nào, nàng vạn. Nhất lại cố không được hắn, ra cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Mọi người cũng cũng không thể đủ đánh giá thật lâu. Xem người tới không sai biệt lắm, nhạc y nhân liền thỉnh mọi người đi ra ngoài chỗ ngồi. Mặc dù mọi người đối nhạc y nhân ra như cũ rất tò mò, chính là lại thấy thế nào, này cũng không có khả năng là bọn họ đô vật. Nhưng là bàn tiệc liền không giống nhau, cước được trong tay, ăn đến trong miệng. Vậy nhất định là chính mình, nhạc y nhân từng nhà thông trí. Thời điểm liền nói, tới gần ăn Tết, cái gì đều không hảo thuê, cho nên cái bàn không nhiều lắm, một nhà một hộ nhiều nhất tới một cái, nhiều cũng không có địa phương ngồi. Nói như vậy cũng không phải bởi vì nàng keo kiệt, mà là nàng biết rõ nói, rất nhiều người, bọn họ ra một phần lễ, hận không thể đem cả nhà già trẻ đều dọn qua đi ăn tịch, không chỉ có như thế chính là quan hệ họ hàng, đều tưởng cùng nhau mang đi. thật không thể chính mình người một nhà chiếm một bàn bàn. Tiệc, nàng là mời khách, cũng không phải làm từ thiện, chuyện như vậy khẳng định muốn tránh cho, bởi vậy chỉ có thể đem từ tục tiêu nói ở phía trước. Cũng may nàng những lời này cũng không phải nói vô ích, quả nhiên, tới rồi ăn tịch thời điểm, một nhà cũng liền một người. Tuy rằng có kia ra mặt giày hai vợ chồng đều tới, nhưng là nhạc y nhân cũng sẽ không đi nói cái gì, chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ thôi. Đồ ăn vừa lên bàn, Nhạc y nhân liền thấy đại bộ phận người không biết, từ nơi nào lấy ra tới một cái tô bự, cầm lấy chiếc đũa liền kẹp thịt đồ ăn hướng chính mình trong chén phóng, thẳng đến đem thịt dưa chuột phân sạch sẽ, mỗi người chén kém không đối đều bị lấp đầy lúc sau, mọi người lúc này mới ngồi xong bắt đầu ăn cơm, thấy thế, nhạc y nhân không cấm cảm thán, thật đến là một mảnh từ mẫu tâm. Hải tử không có thể tới, nhưng là các nàng lại luyến tiếc buông ra ăn uống đi ăn. Một đám cầm chén tới, đem thịt đồ ăn đều cất vào trong chén, chỉ còn chờ hạ tịch, mang về cấp hải tử nhiệt nhiệt ăn. Nghĩ nghĩ, nhạc y nhân đi đến đang ở nấu cháo nồi to bên, trong chiều nhìn nhìn. Trong nồi không sai biệt lắm tràn đầy một nồi thủy, thủy đã khai, chính trên dưới quay cuồng. Theo bọt nước cùng nhau trên dưới quay cuồng còn có cắt xong rồi hành thái cùng gừng băm. Cách đó không xa thớt bên, mấy cái xứng đồ ăn đầu bếp nữ đang ở leng canh leng canh thiết xứng đồ ăn, kiểu cụ trứng gà canh cách làm có rất nhiều liền xem ngươi có bỏ. Được hay không phóng tài liệu, phóng tài liệu nhiều tự nhiên ăn ngon phóng thiếu liền sẽ thiếu như vậy một ít hương vị, nguyên bản hai cái đầu bếp hòa thuận vui vẻ người kia thương định, canh phóng cà chua, rau kim châm, một nhĩ, còn mang, đầu hủ cùng gà cơm, này đã thực phong phú, nhưng là nhạc y nhân lâm thời quyết định, ở bên trong phóng điểm thịt. Dù sao nàng ngay từ đầu mua thịt liền nhiều, hiện tại dư lại thịt tươi còn có hơn 10 cân. Thiết mấy cân băng thành thịt mạt Bỏ vào đi, canh hương vị khẳng định sẽ càng tốt. Nhạc y nhân đem ý tưởng cùng hai cái đầu bếp nói, hai người tự nhiên không có gì ý kiến. Dù sao lại không phải thiết bọn họ thịt. Càng quan trọng là, nhạc y nhân như vậy khẳng khái hào phóng, làm cho bọn họ cũng tâm sinh vui mừng. Có tiền còn như vậy nhân thiện, thật đúng là chính là không nhiều lắm. Trứng gà canh sau khi làm xong, mấy cái làm giúp đầu bếp nữ một cái cái bàn một cái cái bàn đi đưa, mỗi cái cái bàn đều là tràn Đầy một đại buồn, còn có 20 cái đại màn thầu, chậu này cơm, mọi người ăn chính là cảm thấy mỹ mãn. Tục ngữ nói ăn người miệng mềm, bắt người tay đoản, ăn uống no đủ lúc sau, mọi người đối nhạc y nhân thái độ lập tức tới 180 độ đại chuyển biến. Tới thời điểm khả năng còn có một ý tưởng khác, nhưng là đi thời điểm, lại là một đám đều vui tươi hơn hở. Mỗi một bàn đều có 20 cái đại màn thầu Mỗi cái màn thầu đều không sai biệt lắm Có hai lượng trọng Người bình Thường ăn một cái liền không sai biệt lắm no rồi Đến nỗi nhiều ra tới cái kia Là nhạc y nhân chuẩn bị kim làm cho bọn họ mang về Mọi người đều không phải ngốc tử Như vậy rõ ràng sự tình Tự nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Bởi vậy đối nhạc y nhân càng thêm thân thiện Có chút da mỏng Nghĩ đến chính mình trước kia đối đãi nhạc y nhân thái độ Xem nhạc y nhân thời điểm đều có chút mặt đỏ Nhưng mà trong lòng lại là đối nhạc y nhân càng thêm có hảo cảm, nhạc y nhân như vậy không mang thù, bọn họ về sau càng phải đối nhạc y nhân tốt một chút mới là, tiễn đi sở hữu thôn dân, nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay xem như hoàn mỹ quá khứ, không có người cố ý tìm việc, quan trọng nhất chính là nhạc người nhà thế nhưng nhìn xuống không có tới, này thật sự là cái tin tức tốt, rốt cuộc. Nhạc y nhân thật sự là không hy vọng làm chính mình trở thành người khác lén nghị luận đề tài. Nhưng mà nhạc y nhân vẫn là cao hứng quá sớm. Bên này các thôn dân vừa mới rời đi không bao lâu, làm giúp đầu bếp nữ nhóm đang ở thu thập đồ vật, lưu ra người liền tới rồi. Nhìn xa xa đi tới đoàn người nhạc y nhân trao mày. Này một đám, trên người ăn mặc mới tinh quần áo, đều thu thập thể diện vô cùng. Đây là muốn làm gì? Quan trọng nhất chính là, nhạc trí bằng thế nhưng cũng tới. từ lần trước nàng đem nhạc trí bằng hành hung một đốn lúc sau nàng liền không còn có gặp qua nhạc trí bằng hai người nàng còn tưởng rằng nhạc trí bằng về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt không nghĩ tới lúc này mới bao lâu a liền lại hảo vết xẹo đã quên đau này vội vã tới là lần trước còn không có ai đủ sao nhạc y nhân lặng lặng mà đứng ở tại chỗ nhìn nhạc ra mọi người dần dần đi vào trên mặt tươi cười bất biến người kia a chúng ta đã tới chậm ngươi sẽ không trách chúng ta đi mới vừa đi tiến, Vương Thị cũng đã cười đã mở miệng, kia quen thuộc ngữ khí cùng, từ ái tươi cười không biết thật đúng là cho rằng bọn họ là nhiều thân đâu, thấy nhạc y nhân không hé răng, Vương Thị trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ sau đó lại cười đã mở miệng, hôm nay là ngươi hồi thôn lần đầu tiên mời khách cũng là phòng ấm, như vậy đại sự tình, chúng ta vốn di hẳn là sớm một chút lại đây, chính là nghĩ tới không thể cho ngươi mất mặt, liền ở nhà hảo hảo nhặt chú ế một phen ai biết không có chú ý thời gian chờ đều thu thập hảo, cũng đã tới rồi canh. Giờ này Vương Thị nói, ngượng ngùng cười cười, người kia sẽ không để ý đi dù sao chúng ta đều là người một nhà, di thời điểm tới không đều giống nhau, tâm ý tới rồi thì tốt rồi ngươi nói có phải hay không đừng nhìn Vương Thị trong miệng nói đường hoàng, kỳ thật sự thật lại cùng này kém cách xa vạn dặm bọn họ buổi sáng cũng đã thu thập hảo liền trở lại đây, chính là sợ nhạc y nhân làm trò trong thôn mọi người mặt nhi không cho bọn họ mặt Vạn nhất xuống đài không được. Nhiều khó coi. Bởi vậy mới nghĩ chờ mọi người đi rồi lại đến. Giờ phút này nhìn nhạc y nhân thái độ. Vương thị vô cùng may mắn chính mình phía trước quyết định. May mắn phía trước nàng nghĩ tới như vậy may mắn không có tới. Bằng không tuyệt đối bị nhạc y nhân làm xuống đài không được. Nhạc y nhân lạnh lùng nhìn vương thị đám người. Trong lòng liền một chút nói chuyện dục vọng đều không có. Nàng lời hay xấu lời nói đều nói hết. Chính là không chịu nổi nhạc ra này nhóm người. Ra mặt cũng đủ hậu. Cái dạng này, thế nhưng còn có mặt mũi tới, không chỉ có có mặt tới, còn có thể có mặt nói nói như vậy. Mắt trợn trắng, nhạc y nhân dứt khoát xoay người bay thẳng đến tiêu thiên hữu sân đi đến, không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi sao. Nàng cũng không tin bọn họ còn dám tiếp tục đi theo. Thấy nàng hướng tới tiêu thiên hữu sở trụ sân đi, vương thị đám người đích xác dừng bước chân lộ ra vẻ khó xử, chính là lại không có bởi vậy liền hoàn toàn từ bỏ. Người kia, ngươi làm cái gì đi? Vương thị dãy rùa lại lần nữa hồ, nhạc y nhân chỉ đương không nghe thấy, tiếp tục đi phía trước đi, một chữ đều không có nói, thấy nàng như vậy, nhạc người nhà còn có cái gì không rõ, vương thị thở dài một hơi, trong lòng kỳ thật đã có lưu ý, nhưng mà nhạc lạc hà lại không muốn như vậy rời đi, nàng ép ra cầu toàn tới lấy lòng nhạc y nhân, vì chính là tiếp cận tiêu thiên hữu, mắt thấy nhạc y nhân là đi tìm tiêu thiên hữu, làm nàng lúc này, rời đi, nàng sao có thể sẽ nguyện ý đâu, không màng vương thị ngăn trở nhạc lạc hà bước nhanh liền theo đi lên thuận lợi vãn chủ nhạc y nhân cánh tay người kia à ngươi là đi tìm vương ra sao vừa vặn tiểu cô cùng ngươi cùng đi đi lâu như vậy tới nay vương ra như vậy chiếu cố ngươi ngươi cha mẹ không còn nữa cô cô theo lý thường hẳn là hẳn là đi cảm ơn vương ra nhạc lạc hà nói trên mặt lộ ra tự tin có trở mong tươi cười lời này cũng không phải là nàng tùy tùy tiện tiện nói ra chính là nàng suy nghĩ một đêm Cuối cùng mới xác định, nói mỗi một chữ cùng ngữ khí, ngay cả tạm dừng khoảng cách, đều đã bị nàng luyện tập không biết bao nhiêu lần. Nhạc y nhân dừng lại bước chân nhìn tự tin tràn đầy nhạc lạc hà, rốt cuộc đối nàng lau mắt mà nhìn. Trước kia cái kia ngốc nghếch, chỉ biết thế nhạc du nhu xuất đầu nhạc lạc hà, giống như thật sự không còn nữa. Vương Thị không phải sẽ động não người, nhạc tự thanh càng không giống, kia nhạc lạc. Hà hiện tại này hoàn toàn là tự học thành tài a nghĩ đến đây. Nhạc y nhân không cấm cảm thán, là nhạc gia gen hảo sao, bằng không vì cái gì nhạc gia hải tử cũng một đám đều có thể đủ như vậy mau thích ứng này tâm cơ tràn đầy sinh hoạt. Ngươi muốn tìm ai, ngươi liền đi tìm đi, ta liền không phục bồi. Nhạc y nhân nói, quyết đoán đem chính mình cánh tay rút ra, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người, bước nhanh đi vào nhà mình cửa nhà, thẳng đến đại môn phanh một tiếng. Bị đóng lại, nhạc lạc hà lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn kia gắt gao đóng lại cửa phòng. Nhạc y nhân, thật sự liền như vậy đi rồi. Nàng không phải muốn tìm tiêu thiên hữu sao. Này đều đi tới cửa, nói như thế nào đi thì đi. Nhạc lạc hà trao mày, như thế nào cũng tưởng không rõ nhạc y nhân này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhìn gần trong gang tấc lại giống như xa ở thiên nhai đại môn. Nhạc lạc hà tâm oa lạnh oa lạnh. Đồng dạng, nàng. Đối nhạc y nhân hận cũng lại lên cao một tầng. Đều là nhạc y nhân không phối hợp, nếu là nhạc y nhân nguyện ý ở trong đó giật dây bắt cầu, nói không chừng nàng đã sớm có thể cùng tiêu thiên hữu ở bên nhau. Tưởng tượng đến tiêu thiên hữu, nhạc lạc hà lại trong lòng lửa nóng lên, nhạc y nhân cho rằng như vậy nàng liền sẽ từ bỏ. Quả thực là si tâm vọng tưởng, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ đứng ở tiêu thiên hữu bên cạnh người, trở thành tiêu thiên hữu nữ nhân. Thật không? Biết cái này tiểu tiện nhân là đi rồi cái gì cứ chó vật, như thế nào phải vương ra ưu ái? Nhạc trí bằng nhỏ giọng lẩm bẩm nói Không chỉ có nhạc trí bằng tưởng không rõ điểm này Còn lại mấy người cũng tưởng không rõ Tuy rằng nhạc y nhân hiện tại diện mạo thật sự thực không tồi Chính là thì tính sao Này như cũ thay đổi không được nàng là một cái quả phụ sự thật Mà tiêu thiên hữu là cái dạng gì nam nhân Là toàn bộ đại càng cực kỳ tôn quý nam nhân chi nhất Như vậy nam Nhân như thế nào liền coi trọng nhạc y nhân Chẳng lẽ là bởi vì sinh hài tử nữ nhân Phá lệ có ý nhị Nghĩ đến đây, nhạc lạc hà đầu tiên là mặt ửng hồng lên, ngay sau đó hung hăng phỉ nhổ nói, không biết xấu hổ. Nghe được nàng thanh âm, vương thị nghi hoặc nhìn qua đi, hà nhi, ngươi làm sao vậy? Nhạc lạc hà hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì, ta chính là miệng có điểm làm, nương, người kia chỉ sợ là trách chúng ta tới chập, chính sinh khí. Đâu, không bằng chúng ta đi về trước đi, chờ người kia không tức giận, chúng ta lại đến nhìn xem. Vương thị vốn là không muốn đái ở chỗ này, nghe thấy nhạc lạc hà nói, vội vàng đáp ứng, hận không thể trên chân sinh ra một đôi cánh tới, có thể làm nàng lập tức bay trở về trong nhà đi. Nhạc lạc hà nói xong những lời này, e lệ ngượng ngùng nhìn thoáng qua cách đó không xa đang ở nhìn chằm chằm mọi người thu thập đồ vật nghe sáu cùng nghe phong. Nàng vừa mới kia một phen lời nói, là nói cho này hai người nghe, nhạc y nhân như vậy không hiểu lễ phép trực tiếp đem bọn họ ném vào ngoài cửa. Mà nàng lại còn một lòng làm vui người kia suy nghĩ. Như vậy tiên minh đối lập, bất luận là ai, đều biết nên thiên hướng ai. Này hai người nếu không phải cái ngốc tử, tự nhiên sẽ đem việc này nói cho tiêu thiên hữu. Đến lúc đó, tiêu thiên hữu đối nàng ấn tượng tự nhiên mà vậy liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tạm thời không thấy được tiêu thiên hữu kia thì thế nào, nàng tự. Nhiên có khác biện pháp làm tiêu thiên hữu đối nàng có hảo cảm. Liều mạng nhẫn hạ tâm trung đắc ý, nhạc lạc hà kéo vương thị cánh tay. Hòa thuận vui vẻ ra mọi người dần dần đi xa. Nghe sáu cùng nghe phong nhìn bọn họ càng lúc càng xa bóng dáng, hảo sau một lúc lâu mới đã mở miệng. Người này, chẳng lẽ là cái ngốc tử đi? Nghe sáu hoài nghi hỏi. Biết là được, về sau tránh xa một chút, đừng đem ngươi còn thừa không nhiều lắm chỉ số thông minh cũng cấp kéo thấp. Nghe sáu nhàn. Nhạt nói một câu, quyết đoán thu hồi chính mình tầm mắt. Nghe sáu theo bản năng gật đầu, người như vậy thật là hẳn là cách khá xa điểm. chính là qua một hồi lâu, nghe sáu mới hậu chi hậu giác nói, nghe phong ngươi nói ta là cái ngốc tử ai ngờ nghe phong nghe xong lại là cực kỳ nghiêm túc lắc lắc đầu không không không, ngươi cũng không phải cái ngốc tử chính là chỉ số thông minh có điểm cảm động cảm động ngươi muội nghe sáu nghiến răng nghiến lợi cảm ơn, ta không có muội muội, nghe phong tươi cười thanh đạm, hai người này cực có hiện đại lời nói đối thoại đương nhiên là từ nhạc đồng đồng nơi đó học được Đến nỗi nhạc đồng đồng, hắn là từ bảo bảo nơi đó học được. Tuy rằng nghe tới có chút cổ quái, nhưng là thật sự nói thời điểm, vẫn là cảm thấy thực thú vị. Theo hai người cười đùa, những cái đó làm giúp đầu bếp nữ còn có thu thập cái bàn người rốt cuộc đem sở hữu đồ vật đều thu thập xong. Nghe sáu tiếng lên đem còn thừa tiền. Công kết toán cho mọi người, nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới cùng nghe phong cùng nhau hướng tới nhạc y nhân ra đại môn đi đến. gõ gõ đại môn, chỉ chốc lát sau môn đã bị người mở ra. Mở cửa không phải người khác, đúng là vừa mới nhạc lạc hà tâm tâm niệm niệm Tiêu Thiên Hữu. Tiêu Thiên Hữu liếc hai người liếc mắt một cái, bình tinh xoay người, hướng tới hắn vừa mới ngồi trúc ghế đi đến. Nhạc lạc hà cho rằng Tiêu Thiên Hữu là ở chính mình ra trong viện, lại không biết ở nhạc. Y nhân vào nhà mình sân lúc sau, Tiêu Thiên Hữu cũng đã mang theo nhạc đồng đồng chờ từ hậu viện cũng nhảy vào bên này sân. Khó được thời tiết hảo, nhạc y nhân dọn ra tới chúc ghế cùng cái bàn. Một nhà ba người hơn nữa tiểu hồ ly cùng bảo bảo đang ngồi ở trong viện phơi nắng. Này an tính tường hòa bộ dáng làm người căn bản luyến tiếc đi quấy giày. Đến nỗi vừa mới bên ngoài nhạc lạc hà kia cố ý một phen lời nói, nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu tự nhiên đều nghe thấy được. Nhưng là hai người lại coi như căn bản không có nghe thấy một nửa. Thật sự là, hòa thuận vui vẻ lạc hà chí khí, quả thực chính là ở kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Ai, ta còn tưởng rằng lần này mời khách ca ca sẽ có thời gian trở về. thuận tiện cùng trong thôn người trông thấy mặt đâu, không nghĩ tới tới gần cửa ải cuối năm, trên núi sự tình lại càng nhiều, hắn ngay cả xuống núi thời gian đều không có. Nhạc y nhân cảm thán nói, nghe được nhạc y nhân nói, tiêu thiên. hữu con ngươi lóe lóe, theo sau nói, về sau có rất nhiều cơ hội, chờ ăn tết thời điểm, tổng có thể gặp một lần. Nói nữa, từ năm kia khổ người, đi ở trong đám người liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cũng không cần sợ người khác không quen biết hắn. Phúc! Tuy rằng biết rõ Tiêu Thiên hữu là ở cố ý đầu nàng cười mới nói này một phen lời nói, chính là nhạc y nhân vẫn là phối hợp bật cười. Sau khi cười xong, nhạc y nhân cố ý sụ mặt, vô cùng nghiêm túc nói, ta ca đi tham. Gia quân ngũ trước kia, ở trong thôn mặt, kia cũng là đại cô nương tiểu tức phụ âm thầm thích đối tượng, nếu ai có thể cùng ta ca nói một câu, nói không chừng có thể hưng phấn một đêm ngủ không được đâu, đâu giống hiện tại. Nhạc y nhân cũng không có đem nói cho hết lời, ngữ khí cũng đã trở nên vô hạn u oán, tiêu thiên hữu lại là nhướng mày hiện tại làm sao vậy hiện tại tiểu cô nương thấy hắn phòng trừng vẫn là một đêm ngủ không được đó là sợ tới mức nhạc y nhân mắt trợn trắng nói liền nhạc tư năm hiện tại này con người rắn giỏi hình tượng tức giận thời điểm một giây có thể đem tiểu cô nương dọa khóc chính là ngày thường không cười thời điểm đều có thể làm người sợ hãi như vậy đi xuống nàng còn như thế nào cho hắn tìm cái tức phụ a? Xem nhạc y nhân đột nhiên mặt ủ mày trao, tiêu thiên hữu kỳ quái hỏi, người kia đây là làm sao vậy? Ai? Nhạc y nhân thật dài thở dài một hơi, ta suy nghĩ, ta ca khi nào mới có thể đủ thành thân? Ngươi xem hắn cũng già đầu rồi, lại như vậy kéo đi xuống, đã có thể thật sự không hảo tìm. Lời này chính là không phải ở buồn lo vô cớ, chính là kinh thành quý công tử, tới rồi hơn 20 tuổi, cũng không đến nhất định có thể lại tìm được cái gì vừa lòng đẹp ý tức phụ. Càng đừng nói là nhạc tư năm, rốt cuộc cổ nhân thành thân sớm, 16-7 cũng đã thành thân. Nếu là tới rồi hơn 20 còn không thành thân, kia khẳng định sẽ có các loại lời đồn đãi truyền ra tới. tỷ như khắc thê, hoặc là không thể giao hợp. Tưởng tượng đến về sau nhạc tư họp thường niên bị người nói như vậy, nhạc y nhân có một chút liền ngồi thẳng thân thể. Không được, nàng không thể làm người nói như vậy nhạc tư năm, cũng may đại gia hiện tại đều biết. Nhạc tư năm hiện tại là tham gia quân ngũ vừa mới trở về, thừa dịp cơ hội này, vừa vặn lại là ăn tết, nàng phải cho nhạc tư năm tìm cái vừa lòng đẹp ý tức phụ, liền tính là không lập tức thành thân, nhưng là thế nào cũng. Muốn đem danh phận cấp định ra tới, nghe xong nhạc y nhân quyết định, Tiêu Thiên hữu lập tức mặt mày mỉm cười đồng ý, cấp chính mình đại cứu ca, một cái tiềm tàng ẩn hình tình địch tìm cái tức phụ, quả thực không có so này càng làm hắn thể xác và tinh thần sung sướng sự tình. Cẩn du ngươi nếu đồng ý Vậy chạy nhanh cho ta ca phóng cái giả Làm hắn trở về chuẩn bị một chút đi Chuẩn bị cái gì Tiêu Thiên Hữu khó hiểu hỏi Không phải có bà mối sao Trực tiếp làm bà mối giới Thiệu mấy cái Nhạc y nhân từ giữa chọn một cái không tội định ra tới Không phải hảo sao Nghe xong Tiêu Thiên Hữu nói Nhạc y nhân nếu cảm thấy chính mình không thể nào phản bác Qua hảo sau một lúc lâu mới nói Chẳng lẽ cảnh cùng trong lòng cũng là như thế này tưởng Tiêu Thiên Hữu nhướng mày Người kia lời này có ý tứ gì Về sau cần du thành thân Chẳng lẽ cũng chuẩn bị như vậy sao Tiêu thiên hữu nghe vậy nhìn chầm chằm Nhạc y nhân nhìn một hồi lâu mới nói Người Kia khi nào tưởng thành thân nói cho ta một tiếng thì tốt rồi Còn cần cái gì bà mối? Nhạc y nhân Như thế nào hảo hảo Nàng đã bị lưu tới rồi đâu Bất quá không thể phủ nhận Nghe được tiêu thiên hữu nói như vậy Nàng là thật sự cảm thấy vui vẻ Chờ ta tưởng thành thân, ta nhất định sẽ nói cho Cẩn Du. Nhạc y nhân nhìn Tiêu Thiên Hữu, từng câu từng chữ, cực kỳ nghiêm túc nói. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Bất quá, cho ta ca tìm tức phụ, vẫn là không thể quá mức khinh suất. Dù sao cũng là hắn muốn quá cả đời người, nếu là tùy tùy tiện tiện kéo tới một cái, đến lúc đó quá không hạnh phúc làm sao bây giờ. Xuyên qua mà đến, nhạc y nhân không thể tiếp thu ép duyên kia một bộ. Mặc kệ thế nào, nàng đều phải hảo hảo hòa thuận vui vẻ tư năm thương nghị một phen. Trước nhìn xem nhạc tư năm thích cái gì loại hình, hy vọng tìm cái cái dạng gì thế tử, sau đó nàng lại đi tìm bà môi giới thiệu. Nhạc y nhân chuẩn bị trước kế, hoạch chờ nhạc tư năm có rảnh, liền bắt đầu tương xem. Chính là ai biết, tới rồi cơm chưa thời gian, nhạc tư năm liền thở hồn hển đã trở lại. Thấy nhạc tư năm đột nhiên đi vào tới, nhạc y nhân đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó vội vàng nói. Ca, ngươi như thế nào đã trở lại, ăn cơm không có, ta đi cho ngươi cầm chén đùa. ngươi trước ngồi nơi này. Nhạc Tư Năm gật gật đầu, đi tới giường đất biên ngồi xuống. Vương ra, như vậy vội vã làm nghe Phong kêu ta xuống núi chính là. Có cái gì chuyện quan trọng? Nhạc Tư Năm vội vàng hỏi nói. Nghe Phong bỗng nhiên xuất hiện, không phân xanh đỏ đen trắng khiến cho hắn thay đổi quần áo chạy nhanh về nhà. Trong tay sự tình tất cả đều bị nghe Phong tiếp nhận, làm hắn trở tay không kịp. Này nếu không có cái gì khó lường sự tình đã xảy ra, nghe phong như thế nào sẽ là như thế này đâu. Bởi vậy, nhạc tư năm bởi vì không rảnh lo khác, vội vàng thay đổi một thân thường phục liền hướng dưới chân núi chạy, đối mặt vô. Cùng khẩn trương nhạc tư năm, tiêu thiên hữu vô cùng đạm nhiên, kêu ngươi trở về thật là có một kiện chuyện quan trọng, chờ một lát cơm nước xong, chúng ta hảo hảo thương nghị một phen. Nghe vậy, nhạc tư năm càng là trong lòng lo sợ bất an, lần này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? có thể làm vẫn luôn định liệu trước ổn ngồi thái sơn tiêu thiên hữu đều nhiễm một tia vội vàng chính là xem tiêu thiên hữu bộ dáng rõ ràng hiện tại không muốn nhiều lời không có cách nào nhạc tư năm chỉ có thể nhẫn hạ tâm trung vội vàng nghiêm túc ăn khởi cơm tới nhạc tư năm ăn cơm thời điểm đích xác phi thường nghiêm túc chỉ chốc lát sau hắn cũng đã buông xuống ăn sạch sẽ chén đùa trong lòng có việc nhạc tư năm căn bản không biết chính mình rốt cuộc ăn cái gì chỉ là ăn uống thả cửa đem bụng điền no thôi nhìn tiêu thiên hữu không nhanh không chậm đang ăn cơm nhạc tư năm mày càng nhăn càng chặt không phải nói có chuyện quan trọng sao như vậy một bộ không nhanh không chậm bộ dáng rốt cuộc là muốn quệ kiểu gì liền ở nhạc tư năm đứng ngồi không yên thời điểm nhạc đồng đồng duỗi tay túm túm hắn ống tay áo áo cứu cứu ta biết cha cùng mẫu thân tìm ngươi chuyện gì nga nga đồng đồng biết là sự tình gì nhạc tư năm rất có hứng thú hỏi nhạc đồng đồng nho nhỏ cầm cao cao nâng lên Vô cùng tự hào nói, ta tự nhiên là biết đến, nhưng là cứu cứu có thể hay không biết, liền phải xem cứu cứu thành ý. Gì? Nhạc tư năm không dám tin tưởng. Đào đào chính mình lỗ tai, cơ hồ hoài nghi chính mình vừa mới là ảo giác. Nếu là hắn không có lý giải sai, nhạc đồng đồng lời này ý tứ, là muốn cùng hắn nói điều kiện đúng không? Đồng đồng A, là một cái hảo hài tử, chúng ta không thể đủ như vậy, đây là về cứu cứu sự tình, đồng đồng chẳng lẽ không nên thực nhiệt tâm đối cứu cứu nói sao? Nhạc tư năm ân cần thiện dụ nói Nhạc đồng đồng gật gật đầu Dị thường nghiêm túc nói Đúng vậy, cứu cứu, ta hiện tại chính là ở thực Nghiêm túc đối với ngươi nói a, Liền xem ngươi có hay không thành ý Nga Thấy nói không thông Nhạc tư năm bất đắc dĩ lắc đầu Quả nhiên không hổ là hai người tinh hải tử Lớn như vậy một chút Cũng đã che giấu không được người khác tinh bản chất Từ từ, hắn vừa mới suy nghĩ cái gì đâu Tuy rằng nhạc đồng đồng cả ngày cha cha kêu Nhưng là tiêu thiên hữu cũng không phải là hắn thân sinh phụ thân, hắn như thế nào cũng bị nhạc đồng đồng cấp kêu hồ đồ. Chính là, thật là hồ đồ. Sao? Nhìn xem nhạc đồng đồng kia tràn đầy rảo hoạt hai trọng mắt, cùng tiêu thiên hữu quả thực là không có sai biệt. Tuy rằng trên mặt thịt đô đô, nhưng là như cũ có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, này ngũ quan cùng tiêu thiên hữu giống nhau như đúc. Như vậy nhạc đồng đồng, thật sự không phải tiêu thiên hữu hài từ sao? Nhạc đồng đồng vốn đang chờ nhạc tư năm tiếp tục truy vấn, sau đó hảo đề một chút chính mình điều kiện đâu, chính là đợi nửa ngày, lại như cũ không có nghe. Được nhạc tư năm hé răng, nghi hoặc ngẩng đầu chiều nhạc tư năm nhìn lại, liền thấy nhạc tư năm ánh mắt mơ hồ, biểu tình bừng tỉnh, đã sớm không biết như đi vào cõi thần tiên đến nơi nào. Thấy vậy, nhạc đồng đồng bất đắc di lắc đầu, xem ra, cùng cha so sánh với, hắn vẫn là nộn thực A, bằng không... Vì cái gì đồng dạng làm như vậy, cha hồi hồi đều có thể đủ thành công, hắn lại làm nhân thần du thiên ngoại đi đâu. Duỗi tay kéo kéo nhạc tư năm ống tay áo áo, nhạc đồng đồng có chút ủể. Hoài nói, hảo hảo, cứu cứu, ta không cùng ngươi để yêu cầu, ngươi đưa lỗ tai lại đây, ta nói cho ngươi. Nhạc tư năm nghe tiếng hoàn hồn, tức khắc dở khóc dở cười. Xem ra tiểu gia hỏa này tuy rằng đầu óc thông minh, nhưng là lại thiếu chút kiên nhẫn. Hắn này còn chưa thế nào dạng đâu, chính hắn nhưng thật ra trước từ bỏ. Bất quá, tuy rằng không biết tiểu gia hỏa sẽ đưa ra cái dạng gì điều kiện, nhưng là cẩn thận khởi kiến, hắn vẫn là không đáp ứng hảo. Từ liên tiếp hai lần đã, xảy ra ngoài ý muốn lúc sau, nhạc y nhân quả thực đem nhạc đồng đồng trở thành trọng mắt. Vạn nhất nhạc đồng đồng đưa ra cái gì lung tung rối loạn yêu cầu, hắn đến lúc đó chỉ biết thế khó xử. Như vậy nghĩ, nhạc tư năm trên mặt lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, ai u... Cứu cứu liền biết, chúng ta đồng đồng tốt nhất, nói cho cứu cứu nói mấy câu, tuyệt đối sẽ không theo cứu cứu nói cái gì yêu cầu. Nhìn nhạc tư năm khuôn mặt nhỏ, nhạc đồng đồng bất mãn đô nổi lên miệng. Cứu cứu, thật là quá đáng giật, thế nhưng được tiện nghi còn khoe mẽ. Lời nói đều đã tới rồi bên miệng, nhạc đồng đồng trong mắt chuyển động, lại ngạnh sinh xinh làm không nói ra nói xoay cái cong nhi. Cứu cứu, mẫu thân cùng cha nói, ca đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù. Cho nên mẫu thân cùng cha quyết định, phải cho ngươi tìm một cái người trong sạch, cho hắn tìm hảo nhân ra. Nhạc Tư Năm cảm thấy chính mình quả thực đã sợ ngây người, chỉ nghe nói qua nữ đại bất. Trung lưu, khi nào có nam đại bất Trung lưu, đồng đồng, ngươi cùng ngươi cứu cứu đang nói cái gì đâu. Nhạc Y Nhân nhìn hai người lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói sau một lúc lâu, cuối cùng nhạc Tư Năm lộ ra một cái khiếp sợ vô cùng biểu tình, tức khắc tới hứng thú. Chẳng lẽ, nhạc đồng đồng lại ngư không kinh người chết không thôi, nói gì đó làm người khiếp sợ nói ra tới. Vừa nghe đến nhà mình mẫu thân nói chuyện, nhạc đồng đồng vội vàng ngồi thẳng thân thể, không được mà hướng tới. Nhạc y nhân xua tay, mẫu thân, không có gì, ta cùng cứu cứu ở tán gẫu nhi đâu. Nghe vậy, nhạc y nhân phụt một tiếng liền bật cười. Một cái hơn 20 tuổi, một cái 3 tuổi, hai người ngồi ở cùng nhau còn có thể tán gẫu nhi. Việc này có chút huyền huyễn, nhạc y nhân cảm thấy chính mình không tiếp thu được. Bất quá nàng cũng không phải ngốc tử, nghe thấy nhạc đồng đồng nói như vậy liền biết, khẳng định là nói gì đó không nghĩ làm nàng biết đến sự tình bởi vậy cũng liền biết. Điều không hề hỏi, nên nói đều nói xong, nhạc đồng đồng dứt khoát đứng lên chạy tơi cùng tiểu hồ ly chơi. Nhạc tư năm ngồi ở tại chỗ nhìn đối diện còn ở ăn cơm tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia, ánh mắt phức tạp khó phân biệt, nguyên lai like là muốn cho hắn thành thân sao. Nhạc y nhân thu thập xong phòng bếp, liền lập tức đi tây phòng. Nàng vừa mới liền cùng nhạc tư năm nói, sau khi ăn xong có một số việc tưởng đơn độc cùng hắn nói nói chuyện, bởi vậy nhạc tư năm sớm liền. Trở về tây phòng, tây trong phòng cũng giống nhau ấm áp, nhạc tư năm chính đưa lưng về phía nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Ca, nhạc y nhân hô một tiếng, đi qua đi ngồi xuống nhạc tư năm đối diện. Tới A, nhạc tư năm lấy lại tinh thần, hướng về phía nhạc y nhân nhếch miệng cười cười. ca, đồng đồng có phải hay không đem sự tình cho ngươi nói nhạc y nhân châm trước một chút mở miệng hỏi nhạc tư năm gật gật đầu, là nói thấy nhạc tư năm thừa nhận, nhạc y nhân vội vàng giải thích nói, ca, ngươi không cần hiểu lầm ta không có ý khác, chính là, ngươi xem ngươi cũng già đầu rồi ở chúng ta thôn, giống ngươi lớn như vậy hải tử so đồng đồng đều lớn, ngươi hiện tại còn không có cái tin tức ta cũng thay ngươi sốt ruột, đối với nhạc y nhân nói nhạc tư năm là tin tưởng muội muội ngươi là ta ta muội muội ta có cái gì không tin ngươi lại có cái gì nhưng hiểu lầm ngươi có thể vì ta suy xét vì ta nhọc lòng này thuyết minh ngươi trong lòng có ta ta cao hứng dường như không kịp nhạc tư năm cười nói nghe nhạc tư năm lời này nói thiệt tình trên mặt biểu tình cũng không giống làm ngụy nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng mà nhạc tư năm chuyện vừa chuyển rồi lại nói lên một cái khác đề tài Mấy năm nay ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng đã trải qua rất nhiều ta không biết sự tình. Khác lời nói ngươi không nói, ta cũng không hỏi, nhưng là có một chút, làm ca ca lại không thể. Không hỏi. Nhạc tư năm biểu tình trở nên nghiêm túc, chính là ánh mắt đều trở nên sắc bén lên. Như vậy nhạc tư năm làm nhạc y nhân có trong nháy mắt hoảng hốt, ngay sau đó lại cười. Ca ca muốn hỏi cái gì cứ việc hỏi, ta chỉ cần biết rằng, khẳng định đều nói cho ngươi. Hảo. Nhạc tư năm chắp tay trước ngực, Trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, người kia, đồng đồng phụ thân là ai? Nghe thấy vấn đề này, nhạc y nhân nháy mắt kinh ngạc ngốc lăng ở đương trường, ở nhạc tư năm mở. Miệng phía trước, nàng cũng đã làm rất nhiều giả thiết, cũng nghĩ tới nên như thế nào ứng đối nhạc tư năm đủ loại có khả năng vấn đề. Chính là cố tình, ở nàng làm tốt vô số chuẩn bị lúc sau, nhạc tư năm thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy một vấn đề tới. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, tính làm nhạc y nhân cảm thấy có chút đáng sợ. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này Nói chuyện tựa hồ chỉ qua vài phút thời gian Nhưng là nhạc y nhân lại là xứng sở ở nơi Đó, cảm thấy qua một thế kỷ như vậy dài lâu Nhạc đồng đồng thân sinh phụ thân là ai Như vậy thâm ảo sự tình Nàng sao có thể sẽ đáng giá đâu Đợi hảo sau một lúc lâu còn không thấy nhạc y nhân đáp lời Nhạc tư năm không cầm có chút sốt ruột Như thế nào, chẳng lẽ chuyện này không thể nói Nói như vậy, nhạc tư năm trên mặt mất mát chợt lé rồi biến mất. Nếu là bởi vì không tin được cho nên nhạc y nhân mới không nói cho hắn, kia nhạc tư năm thật sự sẽ cảm thấy chính mình. Thực thất bại, nghe được nhạc tư năm nói như vậy, nhạc y nhân vội vàng xua xua tay, ca ngươi loạn tưởng cái gì đâu, ta sao có thể không tin được ngươi đâu. Dứt lời, nhạc y nhân chần chờ một chút, lúc này mới tiếp tục nói, ta không phải không tin được ngươi, mà là ta chính mình cũng không biết đến tột cùng là ai. Thấy nhạc tư năm mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nhạc y nhân cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, về chuyện này sở hữu ký ức, đều giống như bị mất giống nhau, mặc cho ta như. Thế nào hồi tưởng, đều nhớ không nổi một chút ít. Nhạc y nhân nhếch miệng cười cười, nhưng là tươi cười lại có vẻ tái nhợt vô lực. Nếu là có thể, nàng cũng muốn biết nhạc đồng đồng phụ thân rốt cuộc là ai. Chính là, sự thật chính là như vậy bất đắc dĩ lại như vậy làm người dối rắm, Nghe xong nhạc y nhân nói, nhạc tư năm ánh mắt lóe lóe trong đầu nháy mắt dũng mánh vào đại lượng liên tưởng. Cầm nắm tay, nhạc tư năm đem trong đầu các loại ý tưởng tạm thời đuổi đi, cười an ủi. Nhạc y nhân nói, tính, nghĩ không ra liền tính, dù sao hiện tại đồng đồng cùng ngươi quá đều thực hảo Nhạc y nhân gật gật đầu, lại không nói gì thêm. Có lẽ là bởi vì cái này đồ nếu như tới đề tài, nhạc y nhân cảm thấy chính mình có chút không ở trạng thái, nguyên bản tính toán lời nói cũng không kịp nói. Bước nhanh liền trở về đông phòng, mới vừa đi tiến đông phòng, liền thấy nhạc đồng đồng chính cởi quần áo chuẩn bị nằm trên giường đất ngủ, thấy nhạc y nhân bước nhanh đi. Đến, vội vàng đối với nhạc y nhân nói, mẫu thân, ngươi muốn hay không cùng đồng đồng cùng nhau ngủ. Nhạc y nhân nhìn thoáng qua một bên ngồi tiêu thiên hữu, cuối cùng dứt khoát gật gật đầu, không biết có phải hay không bởi vì vừa mới cái kia để tài duyên cớ. Nàng hiện tại thế nhưng có chút không quá muốn gặp đến Tiêu Thiên Hữu, càng thêm không biết nên đối hắn nói cái gì. Tiêu Thiên Hữu đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo tinh quang, ngay sau đó đứng lên, nhũ nhũ cười đối. Nhạc y nhân nói: "Thiên như vậy lánh, cũng không có gì sự tình, người kia liền cùng đồng đồng cùng nhau ngủ một lát đi, ta liền trước không quấy rầy các ngươi." Thấy Tiêu Thiên Hữu nói thật đứng lên hướng ra ngoài đi, Nhạc y nhân lúc này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn theo Tiêu Thiên Hữu đi ra ngoài. Lại đóng cửa, nhạc y nhân vội vàng bước nhanh đi qua đi, giữ cửa từ bên trong cắm thượng then cài cửa, giống nhau ban ngày thời điểm, nhạc y nhân là sẽ không từ bên. Trong khóa lại môn, chỉ sợ vạn nhất có chuyện gì, qua lại mở cửa cái gì gì đó sẽ tương đối phiền toái chính là nàng hiện tại tưởng hào hảo yên lặng một chút, đương nhiên vẫn là bảo đảm chính mình riêng tư càng thêm quan trọng, chờ đem nhạc đồng đồng hống ngủ, nhạc y nhân tòa kỵ thân mình, ngón tay theo bản năng xoa chính mình xương quay xanh chỗ Nơi này vẫn luôn mang, đều là tiêu thiên hữu cho nàng cái kia điếu trụy, bởi vì vẫn luôn bên người mang theo, ngọc trụy thực ấm. Còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể, tiêu thiên hữu từ đông trong phòng đi ra lúc sau lập tức đi tây phòng, mới vừa đẩy cửa ra, ngành diện liền đụng phải đang chuẩn bị kim ra tới nhạc tư năm. Nhạc tư năm dâu ria sồm sàm, hơn nữa đầy mặt mệt mỏi, nhìn sống thoát thoát giống một cái mấy chục tuổi lão ông, vương ra. Nhạc tư năm có vẻ có chút khiếp sợ, Ngươi như thế nào có thời gian lại đây tìm ta? Không chỉ là có thời gian, hắn càng muốn biết, tiêu thiên hữu vì cái gì sẽ tìm. Đến hắn, không đợi nhạc tư năm tiếp tục vấn đề, tiêu thiên hữu cầm hướng ra ngoài điểm điểm, sau đó xoay người hướng ra ngoài đi đến hai người đi ra khỏi phòng, lại một đường đi ra đại môn An bài nghe sáu cùng nghe phong hảo hảo thủ, tiêu thiên hữu lập tức hướng tới chín núi vây quanh đi đến. Theo ở phía sau nhạc tư năm chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nên nói gì nói thẳng còn không được sao. làm gì muốn như vậy vẫn luôn đi đi đi đến tột cùng phải đi đến chỗ nào đi cũng may nhạc tư năm cũng không có chờ lâu lắm hai người đạp tuyết ở chín núi vây quanh rẽ trái rẽ phải rốt cuộc ngừng lại tiêu thiên hữu đưa mắt nhìn bốn phía nhìn chằm chằm chung quanh nhìn một hồi lâu lúc này mới nói tư năm thấy cây đại thụ kia sao nhạc tư năm tả hữu nhìn nhìn cuối cùng tỏa định nhạc cách đó không xa một cây thật lớn trên cây mặt như vậy một cây đại thụ hắn nếu là lại nhìn không thấy kia cùng người mù có cái gì khác nhau, ân, ta thấy, nhạc tư năm, nhìn kia đại thụ, cuối cùng mở miệng nói, mấy tháng trước, ta tại đây bị thương, là người kia đã cứu ta, nhạc tư năm nghe vậy như suy tư gì gật gật đầu, đây là ở cùng hắn giải thích, hắn là như thế nào hòa thuận vui vẻ người kia nhận thức sao, bất quá tiêu thiên hữu như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới muốn nói với hắn cái này, người kia cùng ta nói, ngươi là cái hảo ca ca, Nghe được Tiêu Thiên Hữu bỗng nhiên nói sang chuyện khác nói lên cái này, nhạc tư năm vì này sững sốt. Hắn tự nhiên biết, nhạc y nhân vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái hảo ca ca. Chính là Tiêu Thiên Hữu xoay người, biểu tình đen tối không rõ, nhìn chằm chằm nhạc tư năm nhìn thật lâu sau, lúc này mới nói, ngươi là người kia ca ca, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều là một cái hảo ca ca. Cho nên, đừng cho người kia cảm thấy khó xử. Tiêu Thiên Hữu trong lời nói ý tứ, nhạc tư năm tự nhiên là nháy mắt liền minh bạch. Chính là làm hắn cứ như vậy từ bỏ Hắn lại cũng cảm thấy có Chút không cam lòng Tựa hồ là nhìn ra nhạc tư năm suy nghĩ cái gì Tiêu thiên hữu khẽ cười nói Ngươi có được hay không thân Đối ta cùng người kia tới nói đều không có cái gì gây trở ngại Chỉ là Người kia sẽ bởi vậy thẹn trong lòng Sẽ càng thêm không biết như thế nào đối mặt ngươi Chỉ cần ngươi không sợ về sau Người kia thấy ngươi liền trốn Ngươi đại nhưng tiếp tục kiên trì suy nghĩ của ngươi Không thể không nói Tiêu Thiên Hữu này phiên lời nói là thật sự nói đến. Nhạc Tư Năm Tâm Khảm Nhi Thượng. Đang xem đến nhạc y nhân cùng Tiêu Thiên Hữu hai người ở chung hình thức lúc sau, hắn cũng đã biết chính mình không có cơ hội. Tuy rằng như thế, nhưng là hắn vẫn là không muốn thành thân, muốn ở một bên yên lặng mà bảo hộ. Hắn tưởng kiên trì chính mình kiên trì, lại không nghĩ bởi vì chính mình kiên trì cấp nhạc y nhân mang đến cái gì bối rối. Càng thêm không hy vọng, là nhạc y nhân sẽ bởi vì điểm này mà xa cách hắn. Nếu là về sau nhạc y nhân, Thật sự nhìn thấy hắn liền trốn Nhạc tư năm quả thực không dám tưởng tượng kia sẽ là cái dạng gì nhật tử Cơ hồ không có bất luận cái gì suy xét Nhạc tư năm lập tức há mồm nói Người kia nói rất đúng Ta tuổi cũng già đầu rồi Thật là nên thành ra Đợi chút trở về Khiến cho người kia bắt đầu xuống tay chuẩn bị chuyện này đi Thấy nhạc tư năm đáp ứng xuống dưới Tiêu thiên hữu trên mặt tươi cười đều sáng lạn vài phần Nên nói nói xong Hai người cũng liền chuẩn bị như Vậy trở về Vừa mới chuẩn bị xuống núi, hai người lại là phát hiện một kiện chuyện thú vị. Một trận hỗn độn lại hỗn loạn bước chân đang ở từ xa tới gần, trong đó còn kèm theo một loại hừ hừ thanh. Tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt hứng thú dạt dào Nhạc tư năm hướng về phía tiêu thiên hữu nhướng mày. Vương ra, nghe thanh âm này hình như là lợn rừng, không bằng hôm nay chúng ta tới tỉ thí một chút, nhìn xem ai đánh tới lợn. Rừng tương đối nhiều, thế nào? Thấy nhạc tư năm nóng lòng muốn thử, tiêu thiên hữu cũng không tỏ ý kiến, mà dần dần chạy tới gần lợn rừng đàn. Lợn rừng nếu là biết chúng nó đã đến là ở phía sau tiếp trước chịu chết, không biết còn có thể hay không như vậy gấp không chờ nổi. Hai người khi nói chuyện, lợn rừng đã chạy tới phụ cận Một đám lợn rừng, phóng nhãn nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh, ít nói cũng có hai ba mươi chỉ. Nhạc tư năm hoạt động một chút thủ đoạn, trên mặt, biểu tình trở nên càng thêm hưng phấn lên. Như vậy nhiều lợn rừng chính là không thường thấy a Nếu là đêm này đàn lợn rừng tất cả đều lưu lại Kia năm nay ăn tết thịt liền toàn có Không chỉ có như thế Chính là tặng lễ thịt đều có Chứ bỏ này đó Dư lại còn có thể bắt được chấn trên đi đại bán một bút Nghĩ đến đây Nhạc tư năm nóng lòng muốn thử Cơ hồ liền phải xông lên đi Hắn hiện tại tuy rằng đã trở lại Nhưng là phần lớn bộ phận thời điểm đều là đã ở trên núi Sự Tình trong nhà vẫn là dựa nhạc y nhân một người Tuy rằng có tiêu thiên hữu ở một bên, nhưng là, này tóm lại sẽ làm hắn có thất bại cảm. Hiện tại thật vất vả có có thể giúp đỡ nhạc y nhân địa phương, nhạc tư năm như thế nào có thể không hưng phấn. Cùng điểm này so sánh với, vừa mới cùng tiêu thiên hữu ước định tỉ thí, tức khắc trở nên không có như vậy quan trọng. Bởi vì là tiêu thiên hữu đột nhiên kêu hắn ra tới, cho nên hắn cũng không có đeo đao. Nhưng là cũng may, hắn có. Tùy thân mang chủy thủ thói quen, nhạc tư năm rút ra tùy thân mang theo thủ Khoa tay múa chân một chút, hướng về phía lợn rừng đàn liền chạy vội qua đi. Lợn rừng đàn đang xem thấy nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu thời điểm 9 đình chỉ đi tới. Ở nguy hiểm trước mặt, động vật cảnh giác tính thường thường so nhân loại còn muốn hảo. Biết rõ nói trước mắt này hai người không dễ chọc, cho nên dứt khoát dừng lại quan sát. Lúc này thấy nhạc tư năm cầm trùy thủ, đầy người sát. Khí xông lên, lợn rừng một đám cũng ngao ngao kêu chiều nhạc tư năm chạy vội qua đi. Lợn rừng cùng da heo không giống nhau, da heo ở gặp được nguy hiểm thời điểm, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Lợn rừng lại sẽ tập thể công kích, bị chúng nó theo dõi đối thủ, tuyệt đối không chết không ngừng. Hơn nữa lợn rừng đại đa số đều thích quần thể hoạt động, như vậy ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Nhạc tư năm tốt xấu cũng là tham gia quân ngũ mấy năm. Thượng qua chiến trường giết qua người không biết bao nhiêu, ngày thường hắn luôn là cười ha hả ở nhạc y nhân trước mặt thời điểm lại cố tình thu liếm. Cho nên cũng không sẽ làm người cảm giác được có yêu khí gì đó. Nhưng là hiện tại, không có người khác ở, hơn nữa hắn toàn thân tâm đầu nhập chiến trường. Càng có rất nhiều nhân cơ hội phát tiết trong lòng buồn bực, cho nên trên người sát khí tiết ra ngoài. Căng chặt một khuôn mặt, thực cay ánh mắt, làm người xem một cái liền. Cảm thấy run bần bật, tiêu thiên hữu khoanh tay đứng ở cách đó không xa nhìn này hết thảy không hề có muốn gia nhập đi vào ý tứ. Trên mặt hắn mang theo phong khinh vân đạm tươi cười. Một chút cũng không vì nhạc tư năm lo lắng, nửa canh giờ lúc sau, nhạc tư năm lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận đem chỉ thủ thượng vết máu lau khô, ở hắn chung quanh, nằm đầy đất lợn rừng, chết lợn rừng, mỗi một đầu lợn rừng trên người đều không có dư thừa miệng vết thương, đều là một đao bị, mất mạng, chính là huyết đều không có chảy ra nhiều ít, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nhạc tư năm thực lực đến tột cùng là bộ dáng gì, này cũng khó trách. Tiêu Thiên Hữu đạm nhiên đứng ở một bên, một chút cũng không lo lắng. Nhạc tư năm vừa mới thu hồi trùy thủ, bên kia Tiêu Thiên Hữu cũng đã nhất chân chiều sơn thượng đi đến, ngươi thắng, đem ngươi chiến lợi phẩm mang về đi. Nhàn nhạt một câu, theo gió lạnh thổi tới rồi nhạc tư năm trong tai, làm nhạc tư năm trên mặt vừa mới. Hiện lên ý cười cương ở nơi đó, trách không được lấy Tiêu Thiên Hữu tính tình, thế nhưng ở đáp ứng rồi tỉ thí lúc sau lại từ bỏ, nguyên lai like là đánh cái này chủ ý. Nói cái gì làm hắn đem chiến lợi phẩm mang về, kỳ thật còn không phải là bởi vì hắn lười đến mang sao? Nhìn xem trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm chết lợn rừng, nhạc tư năm cũng hiểu rõ. Dựa vào tiêu thiên hữu chờ ta thân Phật, đương nhiên không muốn mang mấy thứ này. Tưởng tượng một chút, giống như giống như chích. Tiên tiêu thiên hữu, trên vai khiêng hai đầu đã chết lợn rừng sẽ là bộ dáng gì? Nghĩ đến đây, nhạc tư năm cua cua đầu, đem ý tưởng này đuổi đi đi ra ngoài. kia hình ảnh quá Mỹ, hắn đều không nỡ nhìn thẳng, chính là văn nghệ tới, hắn một người muốn như thế nào đem này đó lợn rừng đều lộng xuống núi, liền tính hắn không sợ mệt có thể qua lại chạy mấy tranh, chính là trên núi có giá thú, này mùi máu tươi trong chốc lát phiêu tán mở ra, đưa tới giá thú, kia đã có thể không hảo, hắn thật cũng không phải sợ chính mình đánh không lại, mà là sợ chính mình vừa vặn không ở, chính mình con mồi sẽ cho đạp hư không còn, Liền ở nhạc tư năm vò đầu bứt tai không nghĩ ra được nên làm cái gì bây giờ khi lại bỗng nhiên nghe được một người ở kêu tên của hắn. Này hoang sơn gia lĩnh lúc này như thế nào sẽ có người kêu hắn? Nhạc tư năm trong lòng kỳ quái, duỗi cổ hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Không bao lâu, một đám người mặc khôi giáp người đã đi tới. Chỉ là liếc mắt một cái, nhạc tư năm cũng đã nhận ra tới, này đó không phải hắn thủ hà binh còn có thể là ai. Đãi mọi người đi đến trước mặt. Nhạc Tư Năm không cấm kỳ quái hỏi, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Hồi tá lánh nói, nửa canh giờ trước kia, chúng ta liền thấy được vương ra phát tín hiệu. Bởi vì khoảng cách có điểm xa, cho nên mãi cho đến hiện tại mới đuổi lại đây. Vừa mới chúng ta tới thời điểm, vừa vặn đụng tới vương ra xuống núi đi. Nghe thấy giải thích. Nhạc Tư Năm hiểu rõ gật gật đầu, này đích xác như là Tiêu Thiên Hữu sẽ làm sự tình. Cứ việc hắn ngoài miệng không nói, nhưng là chuyện nên làm, hắn chưa bao giờ sẽ giả ngu. Nhạc tư năm gái gái đầu, nhếch miệng đối mọi người cười nói, kia hành, này đó lợn rừng, lưu lại một nửa nhi, ngươi sẽ trực tiếp kéo đến công trường đi lên cho đại gia hỏa thêm cơm, dư lại ta còn hữu dụng. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới nhạc tư năm thế nhưng sẽ nói như vậy, trong khoảng thời gian. Ngắn, cao hứng không biết nên nói cái gì hảo, tuy rằng là ở kiến cầu phúc chùa, triều đình cho tiền cũng đủ nhiều, bọn họ thức ăn cũng đích xác không tồi. nhưng là lại xa xa không có đến có thể rộng mở ăn thịt nông nỗi. Này đầy đất ít nói cũng có hơn 30 đầu lợn rừng, một đám đều mỡ phì thể tráng, ít nhất có 2-300 cân. Lộng trở về một nửa nhi, cũng chính là ít nhất 15 chỉ, tuyệt đối đủ bọn họ mọi người rộng mở, dùng một lần đem thịt ăn cái đủ. Như vậy Mỹ sự, mọi người sao có thể không cảm thấy kích động cùng hưng phấn đâu. Tục ngữ nói trọng thưởng dưới tất có dung phu, hiện tại có thịt câu lấy, nhóm người này người làm việc nhi tốc độ cũng không phải cái. Hai người nâng lên một đầu lợn rừng, bước chân nhẹ nhàng mà chiều sơn hà đi đến, đi đến chỗ rẽ thời điểm, nhạc tư năm làm trong đó một nửa người trực tiếp nâng lợn rừng hồi công trường, dư lại người cùng nàng cùng nhau tiếp tục xuống núi, chờ rốt cuộc đi đến chân núi, nhạc tư. Năm liền thấy tiêu thiên hữu chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ở hắn bên cạnh là một chiếc xe đẩy tay, đem heo đều phóng đi lên đi, nhạc tư năm hướng về phía người chung quanh tiếp đón một tiếng, chính mình dẫn đầu đi lên đi đem thịt heo thả xuống dưới. ta còn tưởng rằng vương gia đã đi trở về rốt cuộc trời ra rét này nhạc tư năm cười trêu chọc nói tiêu thiên hữu nghe vậy liếc mắt nhìn hắn lại không nói gì thêm chờ heo đều trang hảo nhạc tư năm vẫy vẫy tay làm mọi người chạy nhanh trở về công trường thượng hiện tại khẳng định đã bắt đầu sinh hoạt chuẩn bị giết heo lại không cho bọn họ trở về phòng chứng ăn không thành để nhất khẩu thịt heo chờ bọn họ đi rồi lúc sau nhạc tư năm hì hì hì vỗ vỗ dưới thân xe đẩy tay Vương gia A, tuy rằng ta vẫn luôn đều biết ngươi là một cái cái dạng gì người, nhưng là ta cảm thấy người không thể nhất thành bất biến, ngươi nói có phải hay không? Tiêu thiên hữu mày nhíu lại, ngươi đây là có ý tứ. Gì? Hắn như thế nào luôn có một loại dự cảm bất hảo đâu? Cái tốt không linh cái xấu linh, kế tiếp nhạc tư năm nói giống như một chậu nước lạnh tưới ở tiêu thiên hữu trên người. Hiện tại người không sai biệt lắm cũng đã đi hết, chúng ta nếu muốn đem này một xe heo cấp vận trở về. liền phải chúng ta hai cái phân công hợp tác rồi. Tiêu Thiên Hữu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, lúc này mới xác định chính mình không có tưởng sai, khẽ cười một tiếng, Tiêu Thiên Hữu chỉ vào. Chính mình chóp mũi nói, ngươi nhìn xem, ta là cái loại này sẽ cùng ngươi hợp tác người sao? Nhạc Tư Năm nghe vậy quả nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Hữu nhìn một hồi lâu làm người, cuối cùng mới nói, đích xác không giống. Này liền đúng rồi. Tiêu Thiên Hữu vỗ vỗ tay nói, này liền thuyết minh a. ta không phải xe đẩy hoặc là người kéo xe liêu nhi Việc này các ngươi vẫn là đi tìm người khác đi Nghe được Tiêu Thiên Hữu nói như vậy Nhạc Tư Năm thật là cười Vừa mới Chuẩn bị nói cái gì đó Liền thấy nhạc y nhân đẩy mặt mang cười đã đi tới Ca Các ngươi như thế nào đánh nhiều như vậy lợn rừng Nhạc Tư Năm qua không kịp nghĩ nhiều Đĩnh đĩnh ngược nói Mỹ sự Này không phải muốn ăn Tết sao Ca ca chuyên môn cho ngươi đánh nhiều như vậy lợn rừng trở về Chúng ta ăn Tết thịt đều có Nghe thấy nhạc tư năm vô cùng tự hào nói như vậy Nhạc y nhân tức khắc vô ngữ G.E.K Ly ăn Tết còn có một đoạn thời gian đâu Hiện tại liền chuẩn bị thịt Heo có thể hay không có điểm không tốt Nói nữa Da thịt heo hậu Nhai lên dễ dàng Lợn rừng hàng năm đều là chạy vội Cho nên trên người thịt tương đối chắc chắn Chính là nấu chín Lợn rừng thịt cũng không có da heo hảo gặm Cho nên phần lớn thời điểm Lợn rừng đều là dùng để nếm cái tiên nhi lại sẽ không thật sự dùng để coi như mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn. Trải qua hảo một phen thương nghị, nhạc tư năm mới đồng ý đem đại bộ phận lợn rừng đều bán đi, chỉ để lại hai đầu, ăn cùng tặng người. Mới vừa ăn qua nhạc y nhân chuẩn bị tiệc rượu không hai ngày, nhạc tư năm liền lộng đã trở lại lợn rừng, này không khỏi làm xuân bên trong người lau mắt mà nhìn. Ở mỗi nhà mỗi hộ đều phân đến một ít thịt heo lúc sau, bọn họ đối nhạc y nhân huynh mỗi hai cái hảo cảm, càng là giống như nước sông quần cuột, chạy dài không dứt. nhạc ra một đám người chờ trên mặt mang theo cười trong lòng cũng đã hận đến nghiến răng nghiến lợi chẳng qua lúc này đây bọn họ hận không phải nhạc y nhân huynh mỗi hai cái chính là này đó ở bọn họ trong mắt đoạt bọn họ đồ vật thôn dân ở nhạc người nhà trong mắt nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ tư năm đồ vật sớm muộn gì đều là của bọn họ hiện tại vô duyên vô cớ bị tặng đi ra ngoài chẳng phải là bắt được xẻo bọn họ thịt giống nhau đương nhiên này đó oán niệm bọn họ chỉ có thể đặt ở trong lòng Chút nào không dám biểu lộ ra tới, bọn họ một chút đều không nghi ngờ, nếu là bọn họ dám biểu hiện ra. Ngoài, này đó thôn dân sẽ trực tiếp đem bọn họ đuổi ra thôn. Rốt cuộc, ở bần cùng thời điểm, đoạt thực cùng sát thế kỳ thật đều không sai biệt lắm, đều sẽ làm người tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi. Lợn rừng thịt tuy rằng ăn lên có chút phí nha, nhưng là làm ăn ngon không thể nghi ngờ là phi thường mỹ vị. Có nhạc y nhân chủ nghệ ở, hơn nữa không gian thủy thêm vào. cuối cùng làm được đồ ăn tự nhiên là ăn ngon làm người cơ hồ tưởng đem đầu lưỡi cùng nhau nuốt vào ăn thịt heo không hai ngày liền liền đến năm cũ năm cũ cũng chính là tháng chạp hai ba ở dân gian bởi vì địa vực bất đồng phong tục cũng có chút bất đồng có địa phương hết năm cũ là tháng chạp hai ba có địa phương còn lại là tháng chạp hai tư không chỉ có như thế ở ăn phương diện cũng không lớn giống nhau có chút địa phương năm cũ ăn sủi cảo mà có địa phương năm cũ lại là ăn nguyên tiêu Bình An thôn nơi này không thể nghi ngờ là ăn sủi cảo, cho nên hôm nay sáng sớm, nghe sáu vội vàng xe, ngựa, mang theo nhạc y nhân nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu liền đi chấn trên. Tuy rằng là năm cũ, nhưng là nề hà ông trời không chiều lòng người. Từ sáng sớm bắt đầu liền phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa, chờ bọn họ tới rồi chấn trên thời điểm, này tiểu tuyết hoa đã có dần dần biến đại xu thế. Xe ngựa ngừng ở tiên vị phường cổng lớn, mới từ trên xe xuống dưới. Nhạc y nhân liền chú ý tới, tiên vị phường tiếng người ồn ào, trước quầy mặt vây đầy người, hiển nhiên là ở tranh. Mua, thấy vậy, nhạc y nhân rất là cao hứng. Xem ra, nàng tân chiêu cái này trưởng quầy, quả nhiên không phải ăn chay, lúc này mới bao lâu, cũng đã thượng thủ, đem cửa hàng xử lý rực rỡ. Hôm nay cửa hàng sinh ý hảo, bên trong người lại quá nhiều, chúng ta vẫn là không đi vào đi. Nhạc y nhân nói nhìn về phía tiêu thiên hữu, trong mắt tràn đầy trưng cầu ý vị. Tiêu Thiên Hữu nghe vậy lại là cái gì cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, tỏ vẻ hết thảy làm nhạc y nhân làm chủ. Thấy Tiêu Thiên Hữu đều không có ý kiến, nhạc y nhân cũng liền an tâm rồi, xoay người từ trong xe lấy ra hai cái giọt tre, lúc này mới lánh mọi người hướng tới đối diện chợ bán thức ăn đi. Năm cũ như vậy nhật tử, không chỉ là tiên vị phường sinh ý đặc biệt hảo, ở thị trường loại này lưu động tính rất lớn địa phương, sinh ý càng là hảo đến hỏa bạo. Theo đi vào chợ bán thức ăn đại môn, nhạc y nhân liền theo bản năng nắm chặt nhạc đồng đồng tay. Nguyên nhân vô hắn, nơi này người, thật sự là quá nhiều, người ai người, người tễ người, biển người tấp nập. Nếu là không lôi kéo điểm, hắn thật sự sợ hãi, liền bình nhạc đồng đồng này nho nhỏ thân thể sẽ bị người để lại cho tê tán. Nhưng mặc dù là nhạc y nhân lôi kéo nhạc đồng đồng tay, cũng gần chỉ có thể bảo đảm nhạc đồng đồng không bị tê đi đi. Nhạc y nhân đang nghĩ ngợi tơi muốn hay không đem nhạc đồng đồng bế lên tới, liền thấy nhạc đồng đồng thân mình đã thay đổi bay lên. Theo nhìn lại, nhạc y nhân liền, thấy một đôi thon dài bàn tay to, cùng với kia bàn tay to chủ nhân. Đi thôi, tiêu thiên hữu nói một tiếng, một tay ôm nhạc đồng đồng, một tay nắm nhạc y nhân, theo dòng người chậm rãi hướng phía trước đi đến. Nghe sáu theo ở phía sau, thấy này phúc cảnh tượng, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ kỳ diệu cảm giác. Bọn họ thật sự hình như là một nhà ba người a đây là lúc này nghe sáu trong lòng duy nhất ý tưởng, nhưng mà hắn hiển nhiên không có thời gian ở cái này ý tưởng. Thượng tiếp tục miệt mài theo đuổi, bởi vì theo dần dần thâm nhập, chen trúc liền càng thêm rõ ràng, mà những cái đó buôn bán hút hàng đồ vật quầy hàng thượng, lúc này càng là vây đầy người. Muốn đột phá này thật mạnh trở ngại, chạy đến sạp phía trước đi mua đồ vật, thật sự là tương đương khó khăn. Nhạc y nhân nhìn bị một đám người vây quanh này thì sạp. Đã là cảm thấy rơi lệ đầy mặt, nàng chính là tưởng mua điểm thịt trở về làm vằn thắn đi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Đang lúc không biết làm sao bây giờ khi, liền nghe thấy một vị lão nhân cao giọng nói, đều đừng tê đừng tệ, hôm nay thịt heo quản đủ a Theo hắn nói chuyện thanh, mọi người chỉ nhìn thấy một cái dáng người cường tráng trung niên nhân đẩy một chiếc xe đẩy tay từ trong đám người tê tiến vào. Ở trung niên hán từ xe đẩy tay thượng, chính phóng hai phiến mới mẻ thịt heo, vừa nhìn thấy lại có thịt. Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên cũng không hề tễ, thấy. Vậy, nhạc y nhân trên mặt cũng lộ ra vài phần ý cười tới, vừa mới chuẩn bị tiến lên đi mua thịt, liền nghe thấy bên người tiêu thiên hữu đã đã mở miệng, lão nhân ra, cho ta tới hai cân thịt ba chỉ, hai cân xương sườn. Bọn họ hôm nay tới mua thịt, chủ yếu vẫn là vì làm văn thắn, đến nỗi ăn tết yêu cầu dùng, nhạc y nhân tính toán trực tiếp đặt hàng một đầu heo, đến lúc đó còn có thể ăn thượng giết heo đồ ăn. Mặc kệ là diện mạo khí chất vẫn là nói chuyện ngữ khí, Tiêu Thiên. Hữu cùng người chung quanh đều rõ ràng không giống nhau. Vừa mới mọi người lực chú ý đều ở thịt thượng, hiện tại không nóng này Lại nghe thấy được Tiêu Thiên Hữu nói, không khỏi đều chiều Tiêu Thiên Hữu nhìn lại đây. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Tiêu Thiên Hữu trên mặt thần sắc chút nào bất biến, như cũ cười nhạt nhìn trước mặt lão Đầu Nhi. Nga nga, hảo. lão Đầu Nhi ngốc lăng một lát, phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng bắt đầu thiết thịt. đại đại chém thịt lưỡi đao lợi vô cùng bất quá một lát công phu cũng đã thiết hảo tiêu thiên hữu muốn thịt ba chỉ cùng xương sườn đánh giá là bán cả đời thịt lão nhân thiết thịt thời điểm phân lượng đắn đo tinh chuẩn vô cùng Xưng một chút thịt ba chỉ cùng xương sườn đều là hai cân cao cao nhạc y nhân thấy vậy vội vàng cho tiền đem thịt tiếp nhận tới bỏ vào giỏ rau lấy lòng thịt kế tiếp liền đơn giản nhiều mua mấy cây cải trắng lại mua một ít đồ ăn làm tuy rằng giá quý một ít Nhưng là tốt, xấu có thể cải thiện một chút khẩu vị, cuối cùng lại mua mấy quả pháo, lúc này mới từ chợ bán thức ăn tễ ra tới, nghe sáu vẫn luôn đi theo ba người mặt sau, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm ba người, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này thấy rốt cuộc từ người tễ người chợ bán thức ăn ra tới, không cấm thật dài ra một hơi, hồi thôn trên đường, nhạc y nhân luôn là nhìn không được đi đánh giá tiêu thiên hữu, có lẽ là bị xem lâu rồi, rốt cuộc gợi lên tiêu thiên hữu lòng hiếu. Kỳ. Tiêu thiên hữu đuôi lông mày thượng trọn, buồn cười hỏi, người kia như thế nào luôn là như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ là vừa rồi ở trong đám người bị tế quần áo hỗn độn? Tiêu thiên hữu trong lòng hồ nghi, trên tay lại không có cái gì động tác, chỉ là kỳ quái nhìn nhạc y nhân. Nhạc y nhân nghe vậy vội vàng lắc đầu, không có không có, chỉ là cảm thấy cẩn du hôm nay phá lệ đẹp. Lời này vừa nói ra, ngồi ở một bên nhạc đồng đồng đều nhìn không được phụt một tiếng bật cười, nghe. Thấy này non nớt tiếng cười. Nhạc y nhân nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó sắc mặt ửng hồng nhìn tiêu thiên hữu, muốn giải thích cái gì, rồi lại sợ chính mình giải thích không rõ ràng lắm, ngược lại sẽ càng bôi càng đen. Nàng vừa mới ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là không nghĩ tới tiêu thiên hữu còn sẽ có như vậy một mặt. Thế nhưng có thể ở như vậy địa phương, hạ mình hàng quý, mặc kệ chính mình thân Phật, cùng nàng cùng nhau ở chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Như vậy tiêu thiên, hữu quá mức với bình dân, làm nàng có một loại không chân thật cảm giác. Về sau mặc kệ người kia đi chỗ nào Chỉ cần yêu cầu Ta đều sẽ cùng ngươi cùng đi Tiêu thiên hữu cầm nhạc y nhân tay Vô cùng nghiêm túc nói Nói thật Hôm nay như vậy trải qua Vẫn là từng ấy năm tới nay lần đầu tiên Chính là hiện tại ngẫm lại Tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm Đặc biệt là thấy nhạc y nhân kia đã kinh hỉ lại Vui sướng bộ dáng lúc sau Càng làm cho hắn cảm thấy Chuyện như vậy Tựa hồ càng nhiều càng tốt càng tốt Một đường tới rồi cửa nhà Mấy người vừa mới từ trên xe ngựa xuống dưới, nhạc đồng đồng liền lôi kéo tiêu thiên hữu muốn đi na pháo. Nghe thấy nhạc đồng đồng làm nũng thanh, nhạc y nhân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút buồn cười. Xem ra pháo đối với nam hải tử hấp dẫn, cùng tuổi là không có quan hệ. Đừng nhìn nhạc đồng đồng mới như vậy một chút ít đánh, cũng đã tâm tâm niệm niệm muốn na pháo. Đối này, nhạc y nhân cũng không có ngăn trở. Ngoạn nhi là hài tử thiên tính, ở nhất định trong phạm vi, nàng cũng không gặp qua nhiều ước thúc nhạc đồng đồng. Lại nói, có tiêu thiên hữu bồi, cũng không có gì hảo không yên tâm. Nhìn một lớn một nhỏ nắm tay chạy đến bên ngoài cửa đi ná pháo, nhạc y nhân chính mình cầm mua tới các loại nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp. Nghe sáu rất có nhãn lực kính nhi cũng theo tiến vào, không cần nhạc y nhân nhiều lời, chính hắn liền rửa sạch sẽ tay chuẩn bị băm sủi cào. Nhân, lúc này không có máy say thịt. Muốn ăn sủi cào Sủi cào nhân tự nhiên là muốn chính mình băm Tuy rằng nói nhạc y nhân hiện tại rất có sức lực Nhưng là có thể có người chủ động Vì nàng chia sẻ một chút Nàng tự nhiên là cao hứng Có nghe sáu băm sủi cảo nhân Nhạc y nhân chính mình tắc dứt khoát bắt đầu cùng mặt Cùng mặt lúc sau Nhạc y nhân lại giặt sạch một cây cải trắng Nhân tiện phao một ít làm nấm hương Hôm nay sủi cảo nàng chuẩn bị làm hai loại nhân liêu nhi Một loại thịt heo cải trắng Một loại thịt heo nấm hương Mỗi loại nhân liêu nhi bên trong hơn nữa hai cái trứng gà cùng một ít không gian thủy quấy đều Mặc dù còn không có nấu chín Trong phòng bếp cũng đã phiêu nổi lên một cổ tử nồng đậm mùi hương nhi Nhạc lạc hà mới vừa đi tiến phòng bếp đã nghe tới rồi này cổ mùi hương nhi Nồng đậm mùi hương nhi làm nàng hít sâu vài khẩu khí Cơ hồ đã quên chính mình là muốn tới làm gì Thẳng đến nhạc y nhân xoay người thấy nàng đứng ở Cửa, dò hỏi ra tiếng Nhạc lạc hà lúc này mới phản ứng lại đây Ngươi vào bằng cách nào Nhạc y nhân nhíu mày nhìn nhạc lạc hà, lại không phải nhiều thục người, không thỉnh tự đến còn chưa tính, thế nhưng không rên một tiếng liền đến trong phòng tới, người này như thế nào như vậy không tự giác. Nhìn ra nhạc y nhân không vui, nhạc lạc hà cũng có chút xấu hổ, đành phải cười nói, ta thấy đại môn không quan, liền nghĩ trong nhà khẳng định có người, cho nên liền vào được, người kia không cần sinh khí. Nga, nguyên lai like nhà người khác không đóng cửa ngươi liền có thể tùy tiện vào A. nhạc y nhân bừng tỉnh đại ngộ nói nhạc y nhân này ngữ khí làm nhạc lạc hà sắc mặt càng thêm xấu hổ nàng trong mắt xoay vài vòng không có thấy chính mình muốn gặp người không khỏi có chút thất vọng trên mặt thất vọng chi sắc chật lóe rồi biến mất nhạc lạc hà thực mau liền điều chỉnh chính mình biểu tình nói này không hôm nay là năm cũ sao ta nương làm ta cho ngươi đưa điểm rau hẹ tới còn có thể nhiều một loại nhân sủi cảo này rau hẹ là tân cắt bỏ ăn nhất nộn nhạc lạc hà nói Còn cầm trong tay rổ nhắc tới tới, làm nhạc y nhân xem trong rổ đồ vật. Nhạc y nhân thuận thế xem qua đi, quả nhiên thấy cây trong rổ một phen tươi mới rau hẹ. Nói là một phen, đích xác chỉ có một phen, nhạc y nhân phỏng chừng nắm chặt ở bên nhau, còn không nhất định có nhạc đồng đồng thủ đoạn thô. Nhìn nhạc y nhân không chớp mắt nhìn chầm chằm trong rổ. Rau hẹ xem, nhạc lạc hà chỉ cảm thấy lỗ tai phát sốt, trong lòng đối với vương thị cũng không cấm oán trách lên. Nàng đều nói, nếu tới đưa rau hẹ, liền dứt khoát nhiều đưa một ít, cũng làm nhạc y nhân thừa cái tình. Chính là vương thị keo kiệt, phi nói cái gì vào đông rau xanh hiếm thấy, nhà mình còn chưa đủ ăn, như thế nào có thể đưa cho nhạc y nhân nhiều như vậy. Nói là nhạc y nhân nếu là cái minh bạch người, liền biết này đồ ăn là đưa cho tiêu thiên hữu, sẽ không nói cái gì. Tuy rằng lời nói là nói như vậy nhưng Trung Quy cũng khó coi a liền ở nhạc lạc hà xấu hổ và giận dữ khó làm. Cơ hồ muốn tìm cái động đem chính mình cấp chôn lên thời điểm, liền thấy nhạc y nhân xoay người đi đến ven tường cái giá bên cạnh từ phía trên để ra một cái rổ lại đây. Rổ thượng cái một khối chiếu, cách trở người tầm mắt, làm người không biết bên trong là cái gì. Nhạc y nhân cười như không cười nhìn thoáng qua nhạc lạc hà, duỗi tay đem rổ thượng chiếu sốc lên. Chiếu sốc lên, trong rổ tràn đầy một rổ rau hẹ thình lình xuất hiện ở trước mắt, nhạc lạc hà miệng trương lại hợp, hợp lại trương Cố tình sau một lúc lâu nói không nên lời một câu tới. Thật là không khéo, nhà ta này rau hẹ nhiều không ai ăn. Ngươi nếu là thích, liền cầm đi hảo, cũng không phải cái gì thứ tốt, không đáng giá ba ba đi một chuyến. Nghe nhạc y nhân nói, nhạc lạc hà sắc mặt không ngừng biến hóa, liền kém biến thành một bộ bảng pha màu. Hảo sau một lúc lâu, nhạc lạc hà mới thốt ra một câu. ha ha nguyên lai like người kia nơi này có rau hẹ, ta không biết. Còn tưởng rằng ngươi không có, mấy người như vậy, ta đây liền đi về trước. Nhạc y nhân chớp chớp hai tròng mắt, đạm cười nói, tái kiến. Biết nhạc lạc hà thân hình lay động đi ra ngoài, nghe sáu lúc này mới cao mày lẩm bẩm nói, nhà cô nương khi nào mua rau hẹ. Nghe sáu thanh âm không tính tiểu, nhạc y nhân tự nhiên là đem những lời này nghe rành mạch. Bất quá nàng cũng không có. Giải thích tính toán, trực tiếp coi như không có nghe thấy, từ giỏ rau lấy ra một phen rau hẹ bắt đầu hái được lên. Này đó rau hẹ đương nhiên không phải ở chấn trên mua, mà là nàng vừa mới từ không gian lấy ra, nàng dám trắng trợn táo bạo làm như vậy, chính là nhận chuẩn, nghe sáu sẽ không dò hỏi cái gì, nếu sẽ không hỏi, kia còn có cái gì nhưng lo lắng, đến nỗi tiêu thiên hữu, hắn liền càng thêm sẽ không truy nguyên, bởi vì nhạc lạc hà duyên cớ, nhạc y nhân chuẩn bị sủi cào, nhân lại nhiều một cái khẩu vị rau hẹ trứng gà nhân, đợi nhạc y nhân đem nhân toàn bộ chuẩn bị tốt, mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm. Làm nghe sáu hỗ trợ băm băm nhân còn chưa tính, đến nỗi làm văn thắn, nghe sáu là không thể giúp gấp cái gì. Bởi vậy, nhạc y nhân dứt khoát đem nghe sáu đuổi đi ra ngoài, chính mình bắt đầu bận việc lên. Làm văn thắn loại chuyện này, nhạc y nhân đã không biết đã làm bao nhiêu lần. Cán bột ra, bao nhân liêu tạo thành sủi cảo sở hữu động tác. Liền mạch lưu loát, trung gian không có chút nào tạm dừng. Bất quá một canh giờ công phu, nhạc y nhân cũng đã đem ba loại sủi cào nhân toàn bộ bao xong rồi. vừa vặn tốt sở hữu da mặt cũng đều dùng xong rồi lúc này thời gian đã tới gần giữa trưa trong thôn đã ẩn ẩn bắt đầu có pháo thanh sinh thượng hỏa ở trong nồi thêm thủy nhạc y nhân một bên chờ đợi thủy khai hạ sủi cào một năm hái được một ít rau thơm chuẩn bị làm toan canh giữa trưa đồ ăn rất đơn giản chính là nấu sủi cào nhạc y nhân cũng cũng không có lại làm khác rốt cuộc này chỉ là giữa trưa năm cũ đêm đồ ăn buổi tối mới là vở kịch lớn Buổi tối, nhạc tư năm cũng sẽ trở về cùng nhau ăn cơm, bởi vì tới gần ăn Tết, trên núi những người đó, khoảng cách ra xa tự nhiên là không thể quay về, nhưng là này cũng không chậm chế bọn họ ăn Tết. Từ nhỏ đêm giao thừa hôm nay bắt đầu, trên núi công trình liền sẽ tạm dừng, vẫn luôn chờ đến qua năm tháng riêng sơ tám, mới có thể đúng là khởi. Công, không thể quay về công nhân nhóm tụ ở trên núi, cũng có thể nhạc vui tươi hơn hở quá thượng một cái hảo năm, ăn qua cơm trưa. Lại hống nhạc đồng đồng ngủ trưa, nhạc y nhân lúc này mới có thời gian xuyên khẩu khí, kiếp trước không có hài từ thời điểm còn không cảm thấy, chỉ là thấy con nhà người ta đáng yêu xinh đẹp liền tâm sinh thích. Này một đời, chính mình làm mẫu thân, nhạc y nhân mới biết được làm một cái mẫu thân có bao nhiêu không dễ dàng. Sờ sờ nhạc đồng đồng, đen nhánh đầu tóc, nhìn bị hắn ôm vào trong ngực tiểu hồ ly còn có một bên lông xù xù bảo bảo, nhạc y nhân trên mặt mỏi mệt chi sắc trở thành hư không, thay thế, là vô tận ý cười. Trong bất chi bất giác, nhạc y nhân vỗ về nhạc đồng đồng tóc tay dần dần ngừng lại, hai mắt cũng dần dần mà khép lại, hô hấp đều vững vàng xuống dưới. Một giấc này nhạc y nhân ngủ thật sự thoải mái thẳng đến buổi chiều 3, 4 giờ chung mới tỉnh lại, chờ nàng mở hai mắt khi, nhạc đồng đồng đã sớm đã. Không biết chạy đến chỗ nào đi chơi, ngay cả tiểu hồ ly cũng biến mất không thấy, chỉ còn bảo bảo còn ở hô hô ngủ cái không ngừng. Bảo bảo tuy rằng không cần ngủ đông, nhưng là nhạc y nhân cũng phát hiện, Tới rồi mùa đông về sau, bảo bảo liền lười rất nhiều, có thể nằm bò tuyệt đối không đứng, có thể ngủ tuyệt đối không tỉnh. Ở bảo bảo lông xù xù trên đầu có cỏ, nhạc y nhân mặc tốt quần áo cùng giày hướng ra ngoài đi đến, mới vừa đi ra nhà chính đại môn, liền nghe thấy trong. Viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ngẩng đầu vừa thấy liền thấy nhạc đồng đồng hòa thuận vui vẻ tư năm chính ngoạn nhi vui vẻ. Tả hữu nhìn nhìn không có thấy tiêu thiên hữu, nhạc y nhân không cầm có chút kỳ quái, như thế nào hắn sẽ không ở. Nhạc tư năm sớm tại nhạc y nhân ra tới thời điểm cũng đã chú ý tới, lúc này thấy nhạc y nhân trên mặt hồ nghi xin, cũng biết nàng suy nghĩ cái gì, chặn lại nói, vương ra đi trên núi, công trình hôm nay liền ngừng, vương ra tổng muốn đi, lộ cái mặt, nga, nhạc y nhân hiểu rõ gật gật đầu, cũng không hề rối rắm này đó, cười đối nhạc tư năm nói, ca, hôm nay là năm cũ, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta hảo trước tiên chuẩn bị, nhạc tư năm nghe vậy bàn tay vung lên, chỉ cần là muội muội làm, ta đều thích ăn. Đúng rồi đúng rồi, mẫu thân làm cái gì cũng tốt ăn, đồng đồng thích nhất. Nhạc Đồng Đồng cũng ở một bên phụ hoa nói, nghe vậy, Nhạc Y nhân hướng về phía hai người ngọt ngào cười, dứt khoát xoay người. Vào phòng bếp, chính mình cân nhắc lên, tới gần ăn Tết, kỳ thật trừ bỏ ăn cùng chuẩn bị ăn khác cũng không có gì sự, đương nhiên người bình thường qua năm còn cần thăm người thân, bảy đại cô tám gì cả, còn có nhà mẹ đẻ gì đó. Nhưng là này hòa thuận vui vẻ người kia đều không có cái gì vui mừng Nàng hòa thuận vui vẻ tư năm đều không có yêu cầu đi lại thân thích Cho nên điểm này căn bản không ở hai người suy xét trong phạm vi Bọn họ sở yêu cầu tưởng Chính là ăn ngon uống Tốt ngoạn nhi đã lâu đủ rồi Năm cũ hôm nay buổi tối Nhạc y nhân đám người ngồi ở cùng nhau ấm áp ăn một lần bữa cơm đoàn viên Chầu này cơm một chút ăn hai cái canh giờ Nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu đều uống lên không ít rượu Chính là nhạc đồng đồng Đều uống lên một cái miệng nhỏ rượu trái cây, rượu trái cây ngọt thanh không say người, nhưng là nhạc đồng đồng còn nhỏ, chỉ uống một ngụm, khuôn mặt cũng đã trở nên đỏ bừng hai người, uống xong rượu nhạc đồng đồng ai cũng không tìm, liền lôi kéo nhạc tư năm tay áo quấn lấy hắn muốn cùng đi ngủ, nhạc tư năm cũng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, dứt khoát ôm nhạc đồng đồng cùng đi tây phòng, đóng cửa lại, hai người nằm ở trên giường đất hô hô ngủ nhiều lên, nhạc y nhân nhìn giường đất trên bàn cơm thừa canh cặn, muốn đứng lên thu thập. Rồi lại cảm thấy hữu tâm vô lực Choáng váng đầu hồ hồ Hình như là uống nhiều quá Nhìn chầm chầm đối diện tiêu thiên hữu nhìn nhìn Nhạc y nhân liền cảm thấy đối Diện tựa hồ ngồi hai cái tiêu thiên hữu Cẩn du ngã Nhạc y nhân ngón tay tiêu thiên hữu Trên mặt lộ ra si ngốc cười Ngươi chừng nào thì học được phân thân thuật Như thế nào một lát liền biến thành hai cái Tuy rằng nhìn nhạc y nhân bộ dáng, Tiêu thiên hữu liền biết nàng uống nhiều quá Chính là thẳng đến nghe thấy nàng nói những lời này Tiêu Thiên Hữu thế mới biết, nhạc y nhân là chân chính uống say. Nghĩ đến lần trước nhạc y nhân uống say sau bộ dáng, Tiêu Thiên Hữu. Ánh mắt tối sầm lại, bế lên nhạc y nhân liền hướng ra ngoài đi đến. Nghe sáu, thu thập sạch sẽ. Khi nói chuyện, Tiêu Thiên Hữu thân hình sớm đã biến mất không thấy, chỉ để lại nghe sáu vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống như thế nào, như thế nào nháy mắt liền dư lại chính hắn. Tiêu Thiên Hữu ôm nhạc y nhân ra nhà chính, trên mặt đất nhẹ nhàng một chút. thân mình đã lăng không bay lên chờ hắn lại rơi xuống khi người đã tới rồi cách vách sân trong viện im ắng, lúc này một người đều không có tuy rằng không ai, nhưng là thượng phòng lại là ấm áp như xuân mặc dù là cái này sân không có người nghe sáu cũng sẽ tùy thời thiêu bên này giường đất, bảo đảm trong phòng độ ấm để tránh tiêu thiên hữu yêu cầu dùng thời điểm, sẽ đột nhiên không kịp tiêu thiên hữu ôm nhạc y nhân đi vào tây phòng phòng ngủ bên trong mới vừa đem người đặt ở trên giường đất Nhạc y nhân cũng đã có chút ngã trái ngã phải. Cẩn du, vừa mới ta có phải hay không bay lên tới. Ta thế nhưng sẽ bay. Nhạc y nhân nói lời này thời điểm, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên, đối với chính mình đột nhiên có thể bay, nhạc y nhân có vẻ rất là kích động. Nhìn như vậy nhạc y nhân, tiêu thiên hữu trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Xoa xoa nhạc y nhân đỉnh đầu, tiêu thiên hữu ôn nhu nói, đúng vậy, vừa mới người kia bay lên tới. Nhạc y nhân nghe vậy càng thêm hưng phấn, có một chút từ giường đất duyên đứng lên, bởi vì trọng tâm không. Xong, lại là trực tiếp ngã quỷ ở tiêu thiên hữu trong lòng ngực. Ta sẽ bay, ta thật sự sẽ bay, ta muốn lại đi phi ngã nhạc y nhân vừa nói, một bên lôi kéo tiêu thiên hữu liền phải đi ra ngoài. Này nhưng đem tiêu thiên hữu cấp hoảng sợ, bên ngoài thiên đã hắc thấu, độ ấm thấp dòa người không nói, mắt thấy lại thay đổi thiên, gió bắc hô hô thổi, đại tuyết lập tức liền phải xuống dưới. Tình huống như vậy hạ, nhạc y nhân nếu là đi ra ngoài, bị phong như vậy một thổi, cảm mạo nóng, lên đều là nhẹ, không có cách nào, tiêu thiên hữu đành phải đem người ôm vào trong ngực ôn nhu nói, hiện tại bên ngoài đều hắc thấu, cái gì cũng thấy không rõ lắm, như vậy đi ra ngoài phi, đụng vào đồ vật làm sao bây giờ, không bằng chờ ngày mai trời đã sáng lại phi đi, đến lúc đó còn có thể mang theo bảo bảo cùng nhau, ngô ngá, nhạc y nhân nghe vậy nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, tựa hồ là cảm thấy tiêu thiên hữu nói có vài phần đạo lý lúc này mới thành thật xuống dưới thấy nhạc y nhân cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới tiêu thiên hữu hung hăng mà ra một hơi này tiểu nữ nhân ma người lên thật đúng là chính là làm người không có cách nào phí sức của chín châu hai hồ tiêu thiên hữu mới làm nhạc y nhân ngoan ngoãn ngồi ở trên giường đất trơ chính hắn đi ra ngoài bưng một chậu nước ấm tiến vào cấp nhạc y nhân giặt sạch tay mặt lúc này mới hống làm nàng ngủ hoa ở tiêu thiên hữu trong lòng ngực Nhạc y nhân lại là một chút muốn ngủ tâm Tư đều không có Tả hữu nhìn nhìn Nhạc y nhân nói Cẩn du Chúng ta đi xem ngôi sao đi Tiêu thiên hữu nghe vậy sắc mặt cứng đờ Bên ngoài đã phiêu nổi lên bông tuyết Đi đâu xem ngôi sao Người kia ngoan Hôm nay chúng ta không xem ngôi sao được không Không có biện pháp Cùng uống say người vô pháp giảng đạo lý Tiêu thiên hữu đành phải nhẹ giọng hống Không xem ngôi sao a Chúng ta đây nên làm cái gì Nhạc y nhân cao mày Tựa hồ thật sự suy nghĩ đến tột cùng nên làm. Cái gì? Tiêu thiên hữu thấy vậy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Này hơn phân nửa đêm, lại uống nhiều quá, tự nhiên là sớm ngủ hào Này tiểu nữ nhân, cố tình còn muốn như vậy nghiêm túc suy tư đến tột cùng nên làm cái gì? Thật sự là làm người không biết nói nàng cái gì mới tốt. Người kia, ngày tốt cảnh đẹp, không bằng chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ. Nhạc y nhân mắt say lờ đờ mông lung, nhìn gần trong gang tấc tuyệt thế Mỹ nhan, đột nhiên lộ ra một cái điểm Mỹ. Tươi cười tới, mảnh khảnh ngón tay xoa tiêu thiên hữu gương mặt, nhạc y nhân trong mắt tràn đầy si mê. Cẩn du nói rất đúng, ngày tốt cảnh đẹp, lại có cẩn du như vậy Mỹ nhân nhi tại bên người. Đích xác không thích hợp nhìn cái gì ngôi sao, ngôi sao nào có cẩn du ngươi đẹp. Nghe nhạc y nhân nói, tiêu thiên hữu mạc danh trong lòng căng thẳng, lời này nghe tới. Như thế nào tổng làm hắn có một loại chính mình bị đùa dỡn cảm giác. Mỹ nhân nhi, mau làm ta hảo hảo xem xem. Nào. Biết, tiêu thiên hữu mới vừa cảm thấy chính mình bị đùa dỡn. Nhạc y nhân này liền làm trầm trọng thêm lên. Nhìn nhạc y nhân kia phong lưu tiêu sái tiểu bộ dáng Tiêu thiên hữu tức khắc khí ngứa răng. Hắn thế nhưng trước nay cũng không biết. Này tiểu nữ nhân uống say lúc sau. Thế nhưng sẽ như vậy gan lớn. Có lẽ là thấy tiêu thiên hữu nửa ngày không có phản ứng. nhạc y nhân thần sắc trở nên có chút bất mãn chú phấn nộn cánh môi nói mỹ nhân như thế nào không nói lời nào nhìn nhạc y nhân kia trương miệng nhỏ lúc đóng lúc mở một ngụ một cái mỹ nhân nhi tiêu thiên hữu lập tức cúi người qua đi đem nhạc y nhân kế tiếp nói đều kể hết nuốt vào trong bụng ngô ngã nhạc y nhân đầu tiên là kinh ngạc chừng lớn hai mắt tiếp theo lại là bật cười nghe môi răng gian mơ hồ không rõ tiếng cười tiêu thiên hữu chỉ cảm thấy bất đắc dĩ loại này thời điểm cười cái gì có cái gì buồn cười vì thế bị nhạc y nhân cười cả người không thoải mái tiêu thiên hữu quyết định muốn cho này tiểu nữ nhân biết một chút chính mình lợi hại theo môi răng giao triển phòng trong nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao dần dần mà nhạc y nhân hai chòng mắt trở nên càng thêm mông lung lên tựa hồ là qua mười lăm phút lại tựa hồ qua thật lâu chờ tiêu thiên hữu môi rốt cuộc rời đi nhạc y nhân lập tức mồn to suyễn khởi khí tới. Nhiệt Ngã nhẹ giọng ưng từ nhạc y nhân trong miệng thở ra, làm một bên tiêu thiên hữu con ngươi lại ám ám, duỗi tay ở. Nhạc y nhân trên đầu sờ sờ, tiêu thiên hữu ôn nhu nói, người kia mau ngủ đi. Nếu là lại không ngủ, hắn đều không thể bảo đảm chính mình sẽ làm cái gì. Chính là cố tình, này tiểu nữ nhân hôm nay tựa hồ cô ý ở cùng hắn đối nghịch giống nhau. lẩm bẩm vài tiếng nhiệt lúc sau, nhạc y nhân liền bắt đầu ở chính mình bên hông xé rách lên. Bất quá một lát công phu, đai lưng cũng đã bị nàng triệt rớt, quần áo rời rạc xuống dưới. Thấy một màn này, tiêu thiên hữu theo bản năng liền. Muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại bị nhạc y nhân ôm lấy cánh tay ngăn cản xuống dưới. Đi không xong tiêu thiên hữu dứt khoát lại ngồi xuống, nhìn ở chính mình bên cạnh người như cũ không thành thật nhạc y nhân. Thấp giọng nói, người kia, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì? Cái gì? Nhạc y nhân nghe vậy ngẩng đầu chiều tiêu thiên hữu nhìn lại. Một đôi con ngươi tràn đầy khó hiểu Thấy vậy Tiêu Thiên Hữu bất đắc dĩ cười khổ Cũng là đều uống say Hắn có thể cùng nàng so Đo cái gì Trải qua một phen dây dứa Nhạc y nhân rốt cuộc đem chính mình trên người thật dày áo ngoài cởi xuống dưới Sau đó ôm Tiêu Thiên Hữu cánh tay Hô hô ngủ nhiều lên Nhìn ngủ đến vô cùng thơm ngọt Thường thường còn muốn có một chút chính mình khuỷu tay tiểu nữ nhân Tiêu Thiên Hữu chỉ có cười khổ Sắc đẹp trước mặt Hắn lại chỉ có thể làm như không thấy Ngày thứ hai, nhạc y nhân còn chưa mở mắt ra, liền cảm thấy có chút nhiệt, giống như ôm một cái lò lửa lớn giống nhau, nàng như thế nào sẽ ôm một cái bếp lò ngủ đâu, chẳng lẽ là tối hôm qua uống quá nhiều, nhạc y nhân một lần miên man suy nghĩ, một bên mở to mắt chiều bên người nhìn lại, muốn nhìn một chút như vậy nhiệt như vậy ấm áp, đến tột cùng là cái gì, chính là đương nàng thấy tiêu thiên hữu kia gần trong gang tấc gương mặt lúc sau, hai mắt lập tức chừng đến như chuông đồng giống nhau, như thế nào sẽ... nàng là như thế nào cùng tiêu thiên hữu ngủ chung không đợi thâm tưởng nhạc y nhân lại vội vàng chiều cúi đầu chiều chính mình trên người nhìn lại đương thấy chính mình tốt xấu còn ăn mặc áo trong thời điểm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm thụ một chút trên người tựa hồ cũng không có gì không thoải mái kia hẳn là chính là không có rượu sau làm bậy thật cẩn thận lại chiều tiêu thiên hữu nhìn thoáng qua thấy hắn như cũ hai mắt nhắm nghiền nhạc y nhân trong lòng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời quyết định chạy nhanh đứng Dậy mặc tốt quần áo thoát đi hiện trường. Tuy rằng chỉ là tùy ý thoáng nhìn, nhưng là nàng cũng không có nhìn lầm. Nơi này không phải nàng nhà ở, rõ ràng chính là Tiêu Thiên Hữu chỗ ở. Đến nỗi nàng là như thế nào tới nơi này, nghĩ đến chính mình rượu phẩm không tốt lắm. Nhạc y nhân liền có chút không muốn hồi ức suy nghĩ. Vốn tưởng rằng Tiêu Thiên Hữu ngủ chính trầm, chính là ai ngờ nàng cánh tay vừa mới nhẹ nhàng giật giật. Tiêu Thiên Hữu cũng đã mở mắt, bỗng nhiên đối. Thượng tiêu thiên hữu đen nhánh như mực hai tròng mắt, nhạc y nhân trên mặt tức khắc tràn đầy xấu hổ chi sắc. Cái kia, cẩn du, buổi sáng tốt lành a tối hôm qua ngủ thế nào? Nhạc y nhân cười chào hỏi nói, nhìn này tiểu nữ nhân ra vẻ thoải mái mà cùng chính mình nói chuyện, tiêu thiên hữu trong lòng buồn cười, trên mặt lại là vô hạn buồn rầu nói, người kia ngươi tối hôm qua một hai phải nói chính mình sẽ bay, muốn đi ra ngoài phi vài vòng, thật vất và khuyên lại, lại nói, muốn xem ngôi sao? À, nhạc y nhân kinh ngạc chừng lớn hai mắt, chuyện như vậy, thật là nàng làm được, ai ngờ này còn không phải để cho nàng kinh ngạc, tiêu thiên hữu kế tiếp nói, mới làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, ta nói bên ngoài tuyết rơi không có ngôi sao nhưng xem, người kia lại nói ta so ngôi sao đẹp, còn một ngụ một cái mỹ nhân nhi. Nhìn tiêu thiên hữu kia vô cùng dối rắm mặt, nhạc y nhân dứt khoát đem chính mình vùi đầu vào, trong khuỷu tay. Nàng như thế nào không biết chính mình uống xong rượu lá gan thế nhưng như vậy đại, thế nhưng còn dám trực tiếp kêu tiêu thiên hữu làm mỹ nhân nhi. Chẳng lẽ là hiền thê lương mẫu đương lâu lắm, cho nên muốn phải làm một cái nữ lưu manh. Nhạc y nhân bị chính mình cái này ý tưởng cấp hoảng sợ, nghẹn nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu cười mỉa giải thích nói, ta đó là uống nhiều quá uống nhiều quá, cẩn du không cần cùng ta giống nhau so đo. Thấy nhạc y nhân xấu, hổ mặt đỏ dần, tiêu thiên hữu đáy mắt tràn đầy ý cười. Bất quá lại tiếp tục giả vờ ủy khuất nói, chẳng lẽ người kia rượu tỉnh, nói qua nói liền không giữ lời sao? Nhạc y nhân kinh ngạc, nàng còn nói qua cái gì? Ta còn nói cái gì? Nhạc y nhân hỏi như vậy một câu, ngay sau đó đẩy mặt khẩn trương nhìn Tiêu Thiên Hữu, sợ hắn sẽ nói ra cái gì kinh người lời nói tới. Nhưng mà, trên đời này có câu nói gọi là sợ cái gì tới cái gì? Tiêu Thiên Hữu khóe miệng nguéo một cái, cười, nói, người kia nói, Giống ta như vậy mỹ nhân nhi, ấm giường không còn gì tốt hơn, làm ta về sau ngày ngày cấp người kia ấm giường Nhạc y nhân nghe vậy trợn mắt há hốt mồm, như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng có thể nói ra nói như vậy tới. Chẳng lẽ tiêu thiên hữu là đang lừa chính mình, chính là nhìn bộ dáng cũng không giống A. Cái kia, lời say, lời say, cần du không cần để ở trong lòng. Nhạc y nhân xấu hổ cười giải thích, vừa nói, nhạc y nhân một. Bên ngồi dậy, trong miệng tiếp tục nói, bị ta lăn lộn một đêm, thật sự là vất vả cẩn du, hiện tại khẳng định đói bụng đi. Chờ ta trong chốc lát, ta đây liền lên đi nấu cơm. Nhạc y nhân nói liền phải mặc quần áo, ai ngờ lại bị Tiêu Thiên Hữu một tay đem quần áo đoạt qua đi. Trước mắt bất quá giờ dần, người kia lúc này rời giường nấu cơm cho ai ăn. Tiêu Thiên Hữu đạm cười nói, nhạc y nhân nghe vậy động tác cứng lại, có chút không thể tin được quay đầu nhìn về phía Tiêu. Thiên Hữu, vừa mới mới vừa giờ dần sao giờ dần kia chẳng phải là dạng sáng tam điểm nhiều chung thật là qua sớm a chính là nàng thấy thế nào phía bên ngoài cửa sổ như vậy sáng sủa trong lòng kỳ quái nhạc y nhân cũng không rảnh lo đoạt quần áo dứt khoát từ trong ổ chăn bò ra tới bò tới rồi bên cửa sổ xốc lên bức màn một góc ra bên ngoài xem bức màn xốc lên xuyên thấu qua cửa kính có thể thấy bên ngoài đã tuyết trắng xóa còn có tảng lớn tảng lớn bông tuyết không ngừng từ không trung bay xuống Trách không được như vậy sáng sủa, nguyên lai like thế nhưng là hạ đại tuyết duyên cớ. Nhạc y nhân buông bức màn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thời gian còn quá sớm, chẳng lẽ nàng muốn ngủ tiếp cái thu hồi rác? Chính là cùng tiêu thiên hữu cùng nhau ngủ, như thế nào tổng cảm thấy có chút không đối đâu. Không đợi nhạc y nhân nghĩ ra cái nguyên cớ tới, tiêu thiên hữu không biết khi nào đã thấu lại. Đây, hắn thở ra nhiệt khí liền ở nàng bên tai bồi hồi. Giống như một cọng lông vũ ở trên da thịt nhẹ nhàng xẹt qua, làm nàng nhìn không được cả người dùng mình. Cảm giác này có chút xa lạ, nhưng tựa hồ lại có chút quen thuộc. Nhạc y nhân chỉ cảm thấy cả người khô nóng, miệng khô lưỡi khô, ấp úng hô một tiếng cẩn du, liền không biết nên nói cái gì. Như vậy nhạc y nhân làm tiêu thiên hữu cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có chút thú vị. Người kia, chúng ta thành thân đi. Tiêu, thiên hữu thình lình xảy ra một câu, làm nhạc y nhân cả người ngốc lăng ở. Thành thân, nàng còn trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng đã nhận định tiêu thiên hữu, cũng biết tiêu thiên hữu cùng nàng tâm ý giống nhau, chính là thành thân chuyện này, nàng lại là thật sự không có nghĩ tới, không vì cái gì khác, liền tiêu thiên hữu thân phận ở chỗ này, bọn họ muốn thành thân, liền không phải một việc dễ dàng, tựa hồ là minh bạch nhạc y nhân suy nghĩ cái gì, tiêu thiên hữu vô cùng nghiêm túc nói, chỉ cần người kia đồng ý, chuyện khác người kia giống nhau không cần lo lắng. Nhạc y nhân nghe vậy quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết hắn là nghiêm túc. Ta biết, nhìn chầm chằm tiêu thiên hữu nhìn một hồi lâu, nhạc y nhân mới nói như vậy một câu. Nàng biết, tiêu thiên hữu có thể nói ra nói như vậy tới, liền chứng minh, hắn đích xác có thể làm được. Chính là, nàng hiện tại lại không nghĩ thành thân. Hai người tuy rằng đã nhận định lẫn nhau, chính là ở chung thời gian thật sự còn thiếu, luyến ái còn không có như thế nào nói đâu, sao có thể đủ trực tiếp thành thân đâu. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân giảo hoạt cười cười, Cẩn Du muốn cưới ta, còn yêu cầu hao chút công phu đâu. Thấy nàng như vậy, Tiêu Thiên hữu trong lòng cười khổ, còn tưởng rằng mỹ nhân kế sẽ dùng được, chính là ai ngờ nhạc y nhân xem nhạc mỹ nhân lại như cũ không dao động. Kia người kia tưởng khi nào thành thân. đồng đồng chính là vẫn luôn muốn cái tiểu muội muội đâu tiêu thiên hữu tiến thêm một bước hỏi lời kia vừa thốt ra nháy mắt làm nhạc y nhân đỏ bừng mặt nàng nếu là lại nghe không hiểu tiêu thiên hữu là đang nói cái gì kia nàng này hai đời mới là thật sự sống uổng phí bất quá ngấm lại cũng là tiêu thiên hữu tốt xấu cũng là hơn 20 tuổi người ở cổ đại tuổi này người không nói là thế thiết thành đàn kia cũng không kém bao nhiêu giống tiêu thiên hữu như vậy thân phận đừng nói là thế thiết chính là thông phòng nha đầu cũng không biết có nhiều ít tiêu thiên hữu từ tới bên này lúc sau nàng liền chưa từng có gặp qua hắn bên người có nha đầu có nhu cầu kia cũng là bình thường sự tình nghĩ đến đây nhạc y nhân nhìn chằm chằm tiêu thiên hữu nhìn một hồi lâu lúc này mới nói cẩn du trong phủ mỹ nhân nhi như thế nào không có cùng nhau mang đến nếu là mang đến cũng có người bên người hầu hạ tại đây thâm sơn cùng cốc địa phương cẩn du cũng có thể thiếu chịu một ít tội không phải Nghe thấy nhạc y nhân lời này, tiêu thiên hữu tức khắc vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá ngay sau đó hắn lại là minh bạch lại đây, này tiểu nữ nhân, nên không phải là ghen tị đi. Nhìn nhạc y nhân kia rõ ràng không cao hứng, lại còn muốn giả vờ không thèm để ý khuôn mặt nhỏ, tiêu thiên hữu một phen nhéo đi lên. Hảo cái không lương tâm nha đầu, biết rõ lòng ta chỗ ngươi không có người khác, thế nhưng còn nói như... Vậy ta, nghe thấy tiêu thiên hữu như vậy không chút nào che giấu lời nói. Nhạc y nhân trong lòng ngọt tư tư, trong miệng lại như cũ không thuận theo không buông tha nói, ta mới nhận thức ngươi bao lâu, ai biết ngươi trước kia trong phủ có bao nhiêu mỹ nhân. Tiêu thiên hữu nghe vậy lập tức đoan chính sắc mặt, nghiêm túc nói, Việt vương trong phủ chỉ có nha hoàn cùng đầu bếp nữ, cũng không có nữ tử gần người hầu hạ ta. Người kia nếu là không tin, đại nhưng đi hỏi một chút ca, ca ngươi, thấy hắn như vậy nghiêm túc, nhạc y nhân cũng không cấm nở nụ cười. Nếu ngươi nói, ta đây liền tin, nếu là làm ta phát hiện ngươi gạt ta, kia kết quả. Ngươi hiểu được, nhạc y nhân nói, cho tiêu thiên hữu một cái ngươi hiểu ánh mắt, không đợi tiêu thiên hữu cấp cái gì trả lời. Nhạc y nhân chính mình liền trước nhìn không được nở nụ cười, nhìn cười cái không ngừng nhạc y nhân, tiêu thiên hữu chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, rõ ràng vừa mới còn thực ái muội không khí. Làm nàng này cười, tức khắc liền tiêu tán hơn phân nửa, thấy vậy. Tiêu Thiên Hữu cũng không hề nói thêm cái gì, một tay đem nhạc y nhân ôm vào trong ngực, ôm nàng lại nằm vào trong ổ chăn. Tuy rằng trong phòng thiêu giường đất đâu, chính là ngươi xuyên như vậy đơn bạc, cũng không thể tổng ngồi chỗ đó, chờ hừng đông còn sớm đâu, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tiêu Thiên Hữu vừa nói, một bên dùng tay ở nhạc y nhân trên lưng nhẹ nhàng vỗ, hoa ở Tiêu Thiên Hữu trong lòng ngực, nhạc y nhân chỉ là thoáng xấu hổ trong chốc lát. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy một cổ an tâm cảm xúc tràn ngập nàng cả trái tim phòng Loại này ấm áp cùng yên ổn, làm nàng có loại muốn cả đời đều hoa ở chỗ này Không bao giờ động xúc động Không biết là bởi vì thật sự không có ngủ tình Vẫn là bởi vì tiêu thiên hữu kia có tiết tấu vỗ nhẹ Không trong chốc lát, nhạc y nhân liền cảm thấy mí mắt có chút trầm trọng Thế nhưng lại mơ mơ màng màng đã ngủ Nghe thấy trong lòng ngực nhân Nhi tiếng hít thở dần dần vững vàng Tiêu thiên hữu khóe miệng giơ lên một mạt cười Chính mình cũng nhắm lại hai mắt, một giấc này nhạc y nhân cũng không có ngủ thật lâu, chờ thiên tờ mờ sáng, nàng liền lại tỉnh lại, tuy rằng lại ngủ không lâu sau, chính là lại làm nàng tinh thần no đủ, không biết có phải hay không bởi vì trước là sau quen, lần này tỉnh lại, nhạc y nhân cũng không có phía trước thẹn thùng xấu hổ cảm giác, cùng tiêu thiên hữu tùy ý nói hai câu lời nói, nhạc y nhân liền cầm lấy một bên quần áo của mình mặc lên. Bên này nàng mới vừa mặc chỉnh tề, liền thấy Tiêu Thiên Hữu cũng đã mặc đổi mới hoàn toàn đứng ở một bên. Tuy rằng sắc trời còn sớm, nhưng là vẫn là ta đưa ngươi qua đi tương đối phương tiện. Tiêu Thiên Hữu đạm cười nói, chỉ là thoáng tưởng tượng, nhạc y nhân liền minh bạch Tiêu Thiên Hữu lời này ý tứ. Nàng cùng Tiêu Thiên Hữu rốt cuộc còn không có thành thân, chính là đính hôn cũng không có. Như vậy sáng sớm tinh mơ, nàng. Nếu là bị người thấy từ Tiêu Thiên Hữu trong viện ra tới, khó tránh khỏi sẽ làm người phê bình. Bởi vậy, nghe được Tiêu Thiên Hữu nói, nhạc y nhân cũng vui vẻ đồng ý làm Tiêu Thiên Hữu mang nàng trở về. Nhạc y nhân tuy rằng không hiểu võ công, nhưng là lại cũng cảm thấy Tiêu Thiên Hữu khinh công lợi hại. Bất quá là trước mắt công phu, Tiêu Thiên Hữu cũng đã ôm nàng từ cái này sân bay đến bên cạnh sân. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, nhưng là nhạc y nhân lại cảm. Thấy so kiếp trước nàng ngồi máy bay gì đó kích thích nhiều, nếu là nàng cũng có thể đủ học khinh công thì tốt rồi. Có lẽ là nhạc y nhân ý tưởng quá mức nóng bỏng, tiêu thiên hữu thông qua nàng hai mắt cũng đã nhìn ra tới, bởi vậy, tiêu thiên hữu cười nói, người kia nếu là muốn học khinh công, ta cũng có thể giáo ngươi, chỉ cần ngươi không sợ khổ cùng mệt mới hảo. Nhạc y nhân nghe vậy, muốn học tập khinh công ý tưởng tức khắc thiếu hơn phân nửa, vui đùa cái gì vậy, nàng đều. Đã mười hay không, căn cốt gì đó đều ngạnh băng băng lúc này lại bắt đầu học tập khinh công, kia không phải chính mình tìm tội chịu nghĩ đến đây, nhạc y nhân tức khắc lắc đầu, không cần không cần ta lại không lo nữ hiệp, liền không cần học cái gì võ công thấy nhạc y nhân một bộ tránh còn không kịp bộ dáng, tiêu thiên hữu chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là cũng không hề nói cái gì giáo nàng học võ nói hai người trong miệng nói, người đã đi vào trong phòng, bên ngoài tuyết như cũ hà rất lớn bất quá là vài chục bước lộ công phu hai người trên đỉnh đầu đã trắng một mảnh Hai người cho nhau đem trên đầu cùng trên người tuyết dọn dẹp sạch sẽ, nhạc y nhân liền tính toán đi phòng bếp, ngươi đi đông phòng đi, ta đi nấu cơm. Tiêu Thiên Hữu nghe vậy lại là lắc đầu, một bên lôi kéo nhạc y nhân chiều phòng bếp đi, một bên nhẹ giọng nói, ta nhàn rỗi không có việc gì, vẫn là cấp người kia trợ thủ đi, tuy rằng ta sẽ không nấu cơm, nhưng là nhóm lửa luôn là. "Sẽ?" Nghe vậy, nhạc y nhân tức khắc cười. Từ xưa quân tử xa nhà bếp, Tiêu Thiên Hữu lại nguyện ý vì nàng tiến phòng bếp. Này như thế nào có thể không cho nàng cảm động Hơn nữa sự thật chứng minh Tiêu Thiên Hữu không chỉ có chỉ biết nhóm lửa Còn sẽ cùng mặt Ở hai người vô cùng ăn ý phối hợp hạ Bất quá nửa canh giờ Cơm sáng liền toàn bộ làm tốt Nhìn trưng tuyết trắng mềm mại màn thầu Nhạc y nhân nhếch miệng cười nói Không nghĩ tới cẩn du tay nghề tốt như vậy Hôm nay Màn thầu nhất định thực kính đạo Chủ yếu vẫn là người kia giáo hảo Tiêu Thiên Hữu vô cùng nghiêm túc nói Hai người đang nói, nhạc đồng đồng liền tung tăng nhảy nhót đi đến, cha mẫu thân buổi sáng tốt lành. Thấy nhạc đồng đồng tới, hai người cũng không hề cho nhau khen tặng, cùng quay đầu nhìn về phía nhạc đồng đồng. Bởi vì sáng sớm vừa mới lên duyên cớ, nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng, ở trên vai hắn, tiểu hồ ly chính xúc thành một đoàn, mở to một đôi hồ. Mắt nghi hoặc nhìn tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia, thấy này một lớn một nhỏ hai cái manh vật, nhạc y nhân chỉ cảm thấy tay ngứa, Đi lên ở nhạc đồng đồng trên mặt cùng tiểu hồ ly trên người xoa nắn một hồi lâu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thả tay. Đồng đồng, ngươi cứu cứu lên không có. Nhạc y nhân một bên cấp nhạc đồng đồng múc nước ấm làm hắn rửa mặt, một bên hỏi nhạc tư năm tình huống. Nếu là không có nhớ lầm, tối hôm qua nhạc tư năm giống như uống lên rất nhiều. Rượu, liền hắn kia tử lượng, uống say là nhất định, cũng không biết lần này bao lâu có thể tỉnh lại. Cứu cứu đã lên một hồi lâu, vừa mới ta vẫn luôn đang xem cứu cứu đánh quyền đâu. Hôm nay như thế nào tỉnh sớm như vậy? Nhạc y nhân nghe vậy có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, lần trước nhạc tư năm uống say, kia chính là say đã lâu mới tỉnh lại. Bất quá ngấm lại, phòng chừng là bởi vì lần này rượu số độ không quá cao duyên cớ. Bên này đang nói, nhạc tư năm cũng đã đã đi. Tới, đại trời lạnh, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, nhạc tư năm lại là chỉ ăn mặc áo đơn. trên người còn có chút mồ hôi dấu vết chính là trên trán còn thỉnh thoảng có mồ hôi lăn xuống thấy vậy nhạc y nhân đã kinh ngạc lại tán thưởng đây là luyện võ chỗ tốt sao bất quá kinh ngạc về kinh ngạc nhạc y nhân vẫn là vội vàng thúc giục nhạc tư năm chạy nhanh tẩy rửa mặt đi mặc xong quần áo vừa mới ra xong một thân hãn nếu là không dám tiến lau khô mặc vào sạch sẽ quần áo như vậy thời tiết khẳng định phi thường dễ dàng sinh bệnh nhạc tư năm hiển nhiên thực hưởng thụ mỗi mối lo lắng cười tiếp nhận một chậu nước ấm, bưng liền về phía tây phòng đi. Chờ nhạc tư năm thu thập hảo tự mình lại lần nữa ra tới thời điểm, nhạc y nhân cùng Tiêu Thiên hữu đã dọn xong bàn ăn. Mấy người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm sáng, nhạc y nhân liền cảm thấy có chút không thú vị lên. Đại Tuyết Thiên, cũng không có gì sự tình có thể làm, thật là nhàm chán không có việc. Gì làm? Tựa hồ là biết nhạc y nhân cảm thấy nhàm chán, cho nên trời cao thực mau liền cấp nhạc y nhân tìm sự tình làm. Thôn trưởng tức phụ ngô thị cùng trong thôn hai trung niên phụ nhân cùng nhau lại đây, ước nhạc y nhân cùng đi chấn trên thu mua hàng Tết. Nhìn nhiệt tình rào rạt ba người, nhạc y nhân hơi chút có chút chần trờ. Tuy nói còn có mấy ngày liền phải ăn Tết, nhưng là nhạc y nhân hoàn toàn không có chuẩn bị muốn thu mua hàng Tết. Trong nhà còn thừa vải vóc còn có. Rất nhiều, Trương Hồng Mai nhàn rỗi không có việc di thời điểm. Dùng này đó vải dệt cho nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng còn có nhạc tư năm đều làm bộ đồ mới, này đó căn bản không cần nàng nhiều nhọc lòng. Đến nỗi ăn, chỉ cần một ngày không đến ăn Tết, chấn trên sẽ có bán, hoàn toàn có thể chờ năm trước một ngày đi mua. Bên còn có cái gì, nhạc y nhân nhưng thật ra thật sự không thể tưởng được. Có lẽ là nhìn ra nhạc y nhân chần chờ Ngô Thị lại cười nói, chúng ta nông dân tuy, rằng nghèo khổ, lại chữ to không biết mấy cái, nhưng là ăn Tết sao? Tổng quy hoạch quan trọng cái cát lợi, này không, chúng ta chuẩn bị đi chấn trên mua chút câu đối trở về. Phải biết rằng này hảo câu đối muốn trước tiên mua, đi chậm, đã có thể đoạt không đến tốt. Nghe thấy Ngô Thị nói như vậy, nhạc y nhân lúc này mới nhớ tới chính mình đến tột cùng quên đi cái gì. Ăn tết dáng câu đối xuân, đây chính là Trung Hoa mấy ngàn năm truyền xuống tới tập tục, nhưng thật ra thật sự. Không thể tỉnh, hơi chút nghĩ nghĩ, nhạc y nhân liền đáp ứng cùng Ngô Thị ba người cùng đi chấn trên, đến nỗi nhạc đồng đồng. liền lưu tại trong nhà cùng Tiêu Thiên hữu còn có nhạc tư năm ngoạn nhi hảo. Nữ nhân cùng nhau đi dạo phố thời điểm, nếu là mang cái nam nhân, này nam nhân trừ bỏ có thể hỗ trợ để một ít đồ vật, mặt khác có thể nói là không có bất luận cái gì tác dụng. Đại trời lạnh, nhạc y nhân cũng không nghĩ mang theo nhạc đồng đồng đi ra ngoài chịu đông lạnh, dứt, khoát làm hắn cũng lưu tại trong nhà, nhìn bên ngoài còn không ngừng bay là tả bông tuyết, nhạc y nhân mặc vào thật dày áo bông, lại xuyên không thấm nước lộc ra tiểu giày Cuối cùng lại ở bên ngoài khoác một kiện rắn chắc áo khoác, lúc này mới cùng ngô thị ba người cùng nhau ra cửa, này đảo không phải nhạc y nhân cố ý khoe khoang, mà là đã có, nàng liền sẽ không vì tránh cho người khác ghen ghét không đi xuyên, bằng không, trừ bỏ sẽ làm người khác sau lưng chê cười nàng là, cái ngốc tử, chính mình còn muốn chịu đông lạnh, như vậy tốn công vô ích sự tình, nhạc y nhân là sẽ không đi làm, bốn người cùng nhau đi đến cửa thôn, liền thấy một chiếc mang theo đơn giản lều xe bỏ ngừng ở nơi đó. Mặt trên đã ngồi hai nữ nhân Này hai người tuy rằng cũng bao vây thực kín mít Nhưng tốt xấu còn lộ hơn phân nửa khuôn mặt Nhạc y nhân trí nhớ cũng không kém Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Đây là trong thôn người Này hai người là một đôi mẹ con Liền ở tại Nhà nàng mặt sau cách đó không xa Trong nhà điều kiện tuy rằng giống nhau Nhưng là làm người còn đều không tồi Hai người thấy nhạc y nhân mấy người lại đây Vội vàng cười chào hỏi Cho nhau hàn huyên vài câu Mấy người liền ngồi ở xe bò Đánh xe chính là Ngô Thị Nhi Tử, này xe bò cũng là nhà nặng. Xe bò tuy rằng đi chậm, nhưng là cũng may còn tính vững vàng. Quan trọng nhất chính là, này Đại Tuyết Thiên, một chân dẫm đi xuống khẳng định là một chân bùn, có thể ngồi trên xe. Bò, thật sự là làm người vui sướng sự tình. Ngô Thị dọc theo đường đi đều cố ý vô tình hòa thuận vui vẻ người kia đắp lời nói. Tuy rằng nói đều là một nhà đông gia trường Tây gia đoạn sự tình, nhưng là cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Tuy rằng trong miệng vẫn luôn ở cùng Ngô Thị nói chuyện. Nhưng là nhạc y nhân cũng không có sai quá phía sau kia nóng giá tầm mắt. Theo tầm mắt xem qua đi, liền thấy là kia mẹ con hai cái loại nữ nhi chính tò mò nhìn chằm chằm nàng xem. Này nữ! Hải nhi thoạt nhìn bất quá 145 bộ dáng, tròn tròn khuôn mặt, tuy rằng không thể nói là cái gì đại mỹ nhân, nhưng là cũng rất là đáng yêu. Có một loại nhà bên nữ hải nhi cảm giác, thấy nhạc y nhân xem nàng, nữ hải nhi nguyên bản bị đông lạnh đỏ bừng gò má càng đỏ, ánh mắt cũng trở nên né tránh lên. Một bên nữ hải nhi mẫu thân thấy, vội vàng cười đối nhạc y nhân nói, đây là ta tiểu khuê nữ, năm nay 14, kêu hoan hoan, hoan hoan hảo, nhạc y nhân đối với chú. Hoan cười vui chào hỏi, chú hoan hoan thấy nhạc y nhân cười khanh khách, nói chuyện thanh âm ôn nhu dễ nghe, lá gan cũng lớn không ít, nàng trước kia cũng là nhận thức nhạc y nhân, chỉ là nhạc y nhân một người mang theo hải tử ở tại thôn đuôi, không thế nào cùng trong thôn người tiếp xúc. Nàng cũng không có hòa thuận vui vẻ người kia từng có giao thoa Giống hôm nay như vậy nói chuyện Càng là phá lệ lần đầu Bất quá cũng may là nông thôn nữ hải nhi Tính tình vốn là hoạt bát Hướng ngoại Bất quá một lát công phu Cũng đã không hề e thẹn Ngược lại tiến đến nhạc y nhân bên người Không ngừng díu dít nói lên lời nói tới Nhạc tỷ tỷ Ngươi không phải dọn đến trấn trên đi ở sao Như thế nào lại dọn về trong thôn a Trấn trên chẳng lẽ không hảo sao Nghe thấy chu hoan hoan hỏi chuyện Nàng nương mạnh thị nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nói gì thêm, ngược lại có chút tò mò nhìn về phía nhạc y nhân, còn lại mấy người cũng đều dừng miệng, lén lút, nhìn về phía nhạc y nhân, xem ra tới, vấn đề này, không chỉ là tuổi nhỏ chư hoan hoan hảo kỳ, còn lại mọi người cũng rất là tò mò, này cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, nhạc y nhân khẽ cười một tiếng, liền giải thích lên, chấn trên nào có chúng ta thôn hảo A, chúng ta thôn dựa núi gần sông, Phong cảnh hào, người cũng hào, chủ yếu là ở an tinh thư thái, chấn trên tuy rằng phương tiện, nhưng là địa phương tiểu, cũng quá xảo. Nhạc y nhân này một phen lời nói cũng không xem như có lệ, trong lòng nàng cũng thật là nghĩ như vậy. Kiếp trước chủ nhiều nhà lầu kỳ thật nàng đối tiểu lâu gì đó thật sự không cảm mạo. Giống như bây giờ, có thể có cái nông gia tiểu viện ở, một cái ấm áp giường sưởi nằm, trở khai xuân lại ở hậu viện loại thượng một ít rau xanh, dưỡng thượng một ít gà vịt. Ngày ấy tử miễn bản thật đẹp Có lẽ là nhạc y nhân trên mặt tươi cười Quá mức chân thành tha thiết Mọi người mạc danh liền tin nàng lời nói chu hoan hoan cao Mày nghiêm túc suy tư trong chốc lát Gật đầu nói Làm nhạc tỉ tỉ như vậy vừa nói Ta cũng thích ở trong thôn sinh sống Mạnh thì ở một bên nghe thấy nhà mình khuê nữ nói Theo bản năng muốn phản bác Khóe mắt dư quang thoáng nhìn nhạc y nhân trên mặt tươi cười Tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào Bất quá nàng ở trong lòng lại là quyết định chủ ý về nhà muốn cùng khuê nữ hảo hảo nói nói nhạc y nhân chấn trên có phòng ở có cửa hàng còn có hoa không song bạc nàng muốn tới trong thôn thể nghiệm một chút sinh hoạt a hoàn toàn là có thể chờ nàng qua đi phiền chán đồ vật vừa thu thập là có thể trở về trấn trên tiếp tục quá nàng ngày lành này bất quá là kẻ có tiền có tiền lúc sau tiêu khiển không hiểu nông dân vất vả mới nói ra tới nói thôi đáng thương nàng tiểu khuê nữ tuổi trẻ không hiểu chuyện thật đúng là đương cái gì lời le chí lý Sinh hoạt ở trong thôn, mỗi ngày mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời, cả đời ở trong đất bào Thực, vạn nhất gặp được cái gì tai năm, đó là cơm đều ăn không đủ no Như vậy nhật tử, có cái gì tốt? Nhìn nhà mình khuê nữ trên mặt thiên chân đơn thuần tươi cười Mạnh thị trong lòng thở dài một hơi, vẫn là nàng đem khuê nữ bảo hộ thật tốt quá Này đơn thuần tính tình, người khác nói cái gì nàng liền tin cái gì Mạnh thị trong lòng suy nghĩ tuy rằng không có nói ra Chính là trên mặt thần sắc biến hóa lại không có tránh được nhạc y nhân hai mắt, bất quá hơi thêm suy tư. Nhạc y nhân liền biết mạnh thị trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá nàng nhưng thật ra cũng có thể đủ lý giải. Nếu là nàng mỗi ngày muốn lo lắng một ngày tam cơm, phỏng chừng vừa mới nói cũng sẽ không nói như vậy nhẹ nhàng. Chú Hoan Hoan hoàn toàn không có nhận thấy được nhà mình mẫu thân tâm tư, như cũ tò mò bảo bảo giống nhau hỏi nhạc y nhân các loại vấn đề. Tỉ như nhạc y nhân ở chân trên cửa hàng đều bán cái gì a? Tỉ như nhạc y nhân trên người quần áo là cái gì nguyên liệu? a tỉ như nhạc y nhân như thế nào sẽ làm như vậy nhiều ăn ngon a Nhạc y nhân cũng nhìn ra được tới, cái này chu hoan hoan hoàn toàn là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cũng không phải có tâm vô tình tìm hiểu. Bởi vậy, này đó nàng cũng đều nhất nhất trả lời, nhưng thật ra thỏa mãn trên xe những người khác lòng hiếu kỳ. Dọc theo đường đi nghe hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, nhưng thật ra cũng không có vẻ cỡ nào nhàm chán. Qua nửa canh giờ, xe bò rốt cuộc tới rồi. Trường Nhạc Trấn, tuy rằng rơi xuống tuyết, nhưng là tới Trấn trên họp chợ người như cũ không ít, vì trong chốc lát trở về thời điểm phương tiện, cho nên xe bò cũng không sẽ tiến vào nói thị trấn bên trong. Nhạc y nhân mấy người ở khoảng cách thị trấn mấy chục mét địa phương hạ xe bò, cùng nhau cầm tay hướng tới Trấn trên đi đến. Tới rồi Trấn trên, Nhạc y nhân liền đi theo ngô thị đám người đi bán câu đối xuân cửa hàng. Nói là bán câu đối xuân cửa hàng, kỳ thật cũng chính là... Bán giấy và bút mực cửa hàng, chỉ là lúc này cửa hàng đằng ra một cái đại đại quầy, mặt trên hoặc treo hoặc phô một vài bức đối diện. Đỏ thâm trang giấy mặt trên màu đen nét mực đủ hợp thành một đám sạch sẽ ngăn nắp tự thể, có tiêu sái phiêu giật, có đoan chính tinh tế, xem người cũng cảm thấy trong lòng thoải mái. Ngô thị mấy người thò lại gần chọn chọn lựa lựa, đã tưởng lấy lòng xem, lại tưởng mua lợi ích thực tế. Nhưng thật ra nhạc y nhân không nóng này, đi qua đi theo ở. Mấy người phía sau Một vài bức câu đối xem qua đi Xem rất có hứng thú Trải qua này nửa năm Tuy rằng nàng cũng không có như thế nào luyện tự Nhưng là nhạc đồng đồng học tập thời điểm Nàng cũng sẽ đi theo một bên nghe một chút nhìn một cái Cho nên cơ bản thường thấy tự Nàng đều đã nhận toàn Chính là viết thời điểm Vẫn là lực bất tòng tâm thôi Bất quá nàng cũng không dối dám Dù sao nàng lại không cần đi khảo trạng nguyên Cũng không phải cái gì đại gia tiểu thư Sẽ Nhận tự sẽ viết là được Đến nỗi đẹp hay không đẹp, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi luyện. Chờ nhạc y nhân đem quầy thượng câu đối xuân toàn bộ nhìn một lần. Lúc này mới phát hiện, ngô thị mấy người đều đã chọn lựa hảo. Từng người phó hảo tiền, chính đem câu đối cẩn thận cuốn lên tới bỏ vào từng người trong rổ mặt. Thấy nhạc y nhân như cũ hai tay trống trơn, chú hoan hoan hảo kỳ hỏi. Nhạc tỷ tỷ ngươi như thế nào không mua a Nhạc y nhân nhìn nhìn những cái đó câu. Đối, trong đầu lại nghĩ tới tiêu thiên hữu viết tự Rồi giắm trong chốc lát, nhạc y nhân vẫn là lắc đầu nói, ta liền không mua câu đối, mua một ít hồng giấy trở về hảo. chư hoan hoan nghe vậy mặt lộ vẻ khó hiểu, ngô thị lại là ngốc lăng sau một lát mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc. Xem ra, nhạc y nhân là không có coi trọng này đó câu đối. Bất quá ngấm lại cũng là, Việt Vương là cái dạng gì thân phận, viết ra tới tự nơi nào sẽ kém. Chờ nhạc y nhân mua hồng giấy trở về, muốn nhiều ít. Câu đối còn không phải có bao nhiêu câu đối. Nghĩ đến đây, Ngô Thị lại tâm sinh hâm mộ lên, cũng không biết nhạc y nhân là đi rồi cái gì số phận, cố tình liền vào Việt Vương mắt, chính là quốc sư đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Bất quá nhìn nhìn lại nhạc y nhân kia nộn cơ hồ có thể véo ra thủy tới ra thịt, Ngô Thị lại thở dài một tiếng, như vậy bộ dáng, Việt Vương thích cũng không kỳ quái. Mấy người chờ nhạc y nhân mua một chồng hồng giấy, lúc này mới từ cửa hàng đi ra. Kế tiếp thời gian, nhạc y nhân lại đi theo mấy người cùng nhau đi dạo mấy cái cửa hàng. Giải rác, nhưng thật ra cũng mua không ít vật nhỏ, đi dạo phố thời điểm thời gian luôn là qua đến bay nhanh, mọi người mua xong đồ vật thời điểm, đã là một canh giờ về sau sự tình, thời gian đã tới rồi nửa buổi sáng, trấn trên người không ít phân từng, mọi người lúc này cũng chuyển tới chợ bán thức ăn cửa, vừa vặn liền đứng ở tiên vị phường Đại Môn một bên, tiên vị phường bên trong như cũ, là dòng người chen chúc sổ đẩy nhạc y nhân không đi vào cũng biết bên trong vì cái gì sinh ý như vậy hảo. Nàng lại đẩy ra mấy khoản điểm tâm Không chỉ có bộ dáng tinh xảo đẹp Hương vị tươi ngon dị thường Chính là đóng gói thoạt nhìn cũng phi thường thượng cấp bậc Quan trọng nhất một chút chính là Giá cả rất là thân dân Trải qua này hơn nửa năm kinh doanh Tiên vị phường ở toàn bộ trường Nhạc trấn Cùng với phụ cận thôn chấn đã có thực vang dội tên tuổi Tặng lễ thời Điểm Lấy thượng một ít tiên vị phường mua tới điểm tâm thức ăn Tổng hội làm người xem trọng liếc mắt một cái Hiện tại cửa hàng người Có rất nhiều muốn mua trở về chính mình ăn hoặc là tặng lễ, có còn lại là ở trước tiên đặt hàng. Bởi vì cũng không phải mỗi một loại điểm tâm đều thích hợp lạnh về sau ăn, có rất nhiều mới mẻ ra lò nóng hầm hập mới ăn ngon. Cho nên yêu cầu như vậy điểm tâm người, đều yêu cầu trước tiên dự định, để ngừa yêu cầu cùng ngày qua sốt ruột sẽ mua. Không được, nhìn tiên vị phường sinh ý như vậy hảo, ngô thị đám người trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ chi sắc. Có như vậy một cái cửa hàng ở, nhạc y nhân muốn qua cái dạng gì nhật tử quá không được, cũng khó trách nhạc y nhân xuyên như vậy hảo. Nhạc y nhân hơi chút suy nghĩ một lát, đối mọi người nói, thím nhóm chờ ta trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dứt lời, cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây, nhạc y nhân cũng đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ vào cửa hàng. Thật vất vả từ trong đám người chen vào đi, mọi người thấy là nặng, nhưng thật ra đều cười chào hỏi. Cùng một chúng khách quen nhóm chào hỏi Hàn Huyên vài câu, nhạc y nhân đi vào phòng bếp cầm một ít đóng gói tốt điểm tâm ra tới, lúc này mới lại ra cửa hàng. Này muốn ăn Tết, ta cũng không có gì lấy đến ra tay, này đó điểm tâm thím nhóm mang về cấp trong nhà hài tử đương cái ăn vặt nhi cũng là tốt, cũng coi như là ta một phần tâm ý. Nhạc y nhân vừa nói, một bên đem trong tay, dẫn theo đóng gói tinh mỹ điểm tâm hột bỏ vào mỗi người trong rổ. cấp xong lúc sau, nhạc y nhân còn từ chính mình vác trong rổ lấy ra một cái có to bằng miệng chén pha lê bình. Pha lê bình là các loại kẹo, nhan sắc hình dạng các không giống nhau, xuyên thấu qua bình thủy tinh nhìn qua, vô cùng tinh mỹ, đừng nói là ăn, chính là nhìn, đều làm người nhìn không được cười thành một đóa hoa. Nhạc y nhân đem bình thủy tinh nhét vào chu Hoan Hoan trong lòng ngực, cười nói: "Nữ hài tử, đều thích ăn đường, này đó Hoan Hoan lấy về đi ăn đi." "Này Chú hoan hoan theo bản năng ôm chặt pha lê bình, sợ chính mình một cái không cẩn thận sẽ đem pha lê bình rớt đến trên mặt đất quang ngã toái chính là trên mặt khiếp sợ cùng rồi dám lại một chút cũng không giống giả bộ. Tiểu cô nương có chút rồi dám nhìn nhìn nhạc y nhân, lại xin giúp đỡ dường như nhìn về phía mạnh thị. Vật như vậy, đừng nói là ăn, nàng chính là thấy đều không có gặp qua, mặc dù là không có gặp qua, nhưng là từ chung quanh người ánh mắt chung nàng cũng minh bạch lại đây, này một bình đồ vật khẳng định không tiện nghi Vật như vậy, nhạc y nhân cứ như vậy cho nàng Nàng như thế nào có thể không kinh ngạc Mạnh thị cũng rất là giật mình Vừa mới nhạc y nhân cho các nàng Mỗi người một hộp điểm tâm cũng đã thực làm nàng giật mình Ai biết nhạc y nhân lại cho nàng khuê nữ như vậy Một cái đại lễ Nhìn khuê nữ trong lòng ngực ôm đại bình Mạnh thị nhìn không được nuốt Nuốt nước miếng Nàng tuy rằng không có mua quá Nhưng là cũng nghe nói qua Như vậy một bình đường Nói như thế nào cũng muốn một lượng bạc tử Càng đừng nói kia một cái như vậy đại pha lê bình, càng thêm giá trị tiền. Như vậy hậu tặng là mạnh thị như thế nào cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết có nên hay không muốn. Rồi rắm một hồi lâu, mạnh thị lúc này mới nhìn xuống đau lòng, từ nhà mình khuê nữ trong lòng ngược lấy qua kia bình đường. Lại đưa cho nhạc y nhân, nhạc nương tử làm gì vậy, nàng con nít con nôi, như thế nào có thể muốn như vậy quý trọng đồ vật. Nhạc y nhân sớm đã nhìn ra mạnh thị ý đồ, ở nàng để đồ vật lại đây thời điểm liền lắc mình tránh tới rồi lấy ngẫu nhiên ngẩng, trong miệng còn cười nói, ta cùng hoan hoan lưu đến tới, đưa cho mỗi mỗi cái ăn vặt nhi ăn có cái gì không thể, thì nếu là liền này đều cùng ta khách khí, về sau chúng ta còn như thế nào lui tới. Một bên ngô thị thấy thế, vội vàng cười ngắt lời nói, mạnh mội tử, đây là ngươi không phải, nhạc nương tử một phen hảo tâm, ngươi còn nhún nhường cái cái gì, không làm người cảm thấy chúng ta xa lạ, chờ nhà ngươi làm cái gì ăn ngon, Đừng quên cấp nhạc nương tử đưa qua đi một phần là được. Ngô thị nói làm nhạc y nhân trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần. Bình tĩnh mà xem xét. ngô thị người này còn xem như không tồi. Tuy rằng đôi khi, bởi vì tự thân ích lợi, sẽ ích kỷ một ít, chính là người đều là. Ích kỷ, ngô thị cũng không có đã làm cái gì thương tổn nguyên bản hòa thuận vui vẻ đồng đồng sự tình. Thấy ngô thị đều nói như vậy, mạnh thị cũng không hề chậm lại. Cùng nhạc y nhân nói ta, lại cầm trong tay bình cho chú hoan hoan. một bình đường mất mà tìm lại, Chu Hoan Hoan trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vô cùng vui sướng. "Nhạc tỷ tỷ, ngươi thật tốt." Tiểu cô nương nói, ôm đường bình liền nhảy tới rồi nhạc y nhân bên cạnh người, duỗi tay vác thượng nhạc y nhân cánh. Tay. Trở về thời điểm, nhìn rõ ràng khoảng cách kéo gần lại một mảng lớn nhạc y nhân cùng Chu Hoan Hoan, trừ bỏ mạnh thì ở ngoài, còn lại mấy người nhìn về phía Chu Hoan Hoan trong ánh mắt đều nhiều một tia ghen ghét cùng hâm mộ. Sớm biết rằng như vậy, sớm biết rằng nhạc y nhân như vậy dễ nói chuyện, các nàng cũng nên mang theo nhà mình ngạch hài tử cùng nhau tới, không vì cái gì khác, liền chỉ cần này một bình đường, chính là lớn nhất thu hóa A, chỉ tiếc trên đời này không. Có thuốc hối hận, liền tính là hối hận, mọi người cũng đã bỏ lỡ cơ hội, bất quá mọi người đều ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau chỉ cần một có cơ hội, khiến cho nhà mình hài tử ở nhạc y nhân trước mặt lộ lộ mặt, đến nỗi không có vừa độ tuổi hài tử. Hài tử quá tiểu làm sao bây giờ Ha hả, Không phải còn có nhạc đồng đồng sao Tương so với đại nhân Tiểu hài tử chi gian càng dễ dàng ở chung một ít Vạn nhất chính mình hài tử hòa thuận vui vẻ đồng đồng chơi tới Nhạc y Nhân đối chính mình nhi tử bạn chơi cùng nhi Khẳng định sẽ không bùn xỉn đi Xe bỏ lảo đảo lắc lư tới rồi trong thôn thời điểm Đã là giữa trưa Cùng mọi người cáo biệt Nhạc y nhân một tay vác rổ Một tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ hướng trong nhà đi Mới vừa đi tiến ra môn, Tiêu Thiên Hữu cũng đã đón đi lên, hỗ trợ đem nàng trong tay đồ vật tiếp qua đi. Đi theo Tiêu Thiên Hữu phía sau vào phòng, nhạc y nhân trực tiếp tê liệt nga xuống ở trên giường đất. hô mệt chết. Nhạc, y nhân nhắm hai mắt cảm thán nói. Quả nhiên, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, bất luận là có tiền vẫn là bần cùng. Nữ nhân quang cơ đói năng lực kia đều là trời sinh. Mặc dù là ngô thị đám người phần lớn thời điểm đều không mua chỉ là nhìn xem. Nhưng là như cũ làm nhạc y nhân xem thế là đủ rồi, nhìn nhạc y nhân mệt mỏi nhắm hai mắt, tiêu thiên hữu dứt khoát đi tới, đem nhạc y nhân hai chân giá lên đặt ở chính mình trên đùi, đôi tay nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, cảm thụ được. Trên đùi xuyên tới từng trận tê mỏi cảm giác, nhạc y nhân thoải mái hử nhẹ một tiếng, nhăn mày cũng chậm rãi triển khai, có lẽ là thật sự quá mệt mỏi, có lẽ là bởi vì tiêu thiên hữu ấn quá thoải mái, trong bất chi bất giác. Nhạc y nhân tiếng hít thở dần dần bằng phẳng xuống dưới, người thế nhưng ngủ rồi. Nhìn ngủ ngon lành nhạc y nhân, tiêu thiên hữu đầy mặt sủng nịch, tay chân nhẹ nhàng đem nhạc y nhân chân đặt ở trên giường đất, từ giường đất quầy lấy ra một cái chăn mỏng. Từ cấp nhạc y nhân đắp lên, lúc này mới lật xem khởi nhạc y nhân mua trở về đồ vật tới, trừ bỏ một ít tan tác rơi rớt hương liệu gia vị, còn có chính là một ít thượng vàng hạ cám làm việc, cùng với một ít không biết là cái gì chủng loại hạt giống. cuối cùng là đè ở phía dưới chỉnh chỉnh tề tề hồng giấy, thấy hồng giấy, tiêu thiên hữu lập tức liền nghĩ tới nhạc y nhân đi chấn trên ước nguyện ban đầu, buôn mua câu đối xuân đi, kết quả lung tung rối loạn mua không ít câu đối xuân lại hoàn toàn không có thấy, bất quá thấy hồng giấy này trong nháy mắt, tiêu thiên hữu nháy mắt liền minh bạch nhạc y nhân tính toán, xem ra là tính toán làm hắn tới viết câu đối xuân. Minh bạch điểm này Tiêu Thiên Hữu cũng không có bất luận cái gì không vui, ngược lại là tìm ra giao dọc giấy, đem hồng giấy tài thành lớn nhỏ vừa phải trường điều. Nhạc Tư Năm hòa thuận vui vẻ đồng đồng cùng với giới ngôn tiến vào thời điểm, liền thấy Tiêu Thiên Hữu đứng ở giường đất bên. Cạnh bàn tài giấy, nhạc y nhân lại đang ngủ ngon lành, mắt thấy liền đến giữa trưa cơm thời gian, nhạc y nhân lại ngủ thơm ngọt, không cần người khác thúc giục. Nhạc Tư Năm liền vén tay áo lên vào phòng bếp, nhân tiện đem giới ngôn cũng kéo qua đi cùng nhau hỗ trợ Giới ngôn ngồi ở thổ bếp trước, một bên nhóm lửa một bên thở ngắn than dài. Ai, bần tăng thật vất vả vội xong đã trở lại, còn tưởng rằng sẽ có một đốn phong phú bữa tiệc lớn chờ bần tăng, ai biết chờ bần tăng thế. Nhưng là nhóm lửa, nhìn giới ngôn kia một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, nhạc tư năm nhấp miệng cũng không hé răng. Dù sao hắn cũng biết, giới ngôn cũng bất quá là ngoài miệng nói nói thôi. Bệnh đậu mùa sự tình vừa qua khỏi đi, giới ngôn một đoạn này thời gian cũng là giàu thúi ruột. người rõ ràng mảnh khảnh rất nhiều bất quá tính tình nhưng thật ra một chút cũng không có biến nhạc tư năm trong tay bận rộn trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện quay đầu nhìn về phía giới ngôn nói ngươi đem cố lạc ly lộng chỗ nào vậy nghe được nhạc tư năm nói giới ngôn tức khắc một nghẹn ngay sau đó bất mãn lẩm bẩm nói ngươi lời này nói cái gì gọi là bần tăng đem nàng lộng chỗ nào vậy nàng có tay có chân chạy đi đâu không được lẩm bẩm qua đi giới ngôn trầm mặc sau một lúc lâu lúc này mới tiếp tục nói mắt thấy muốn ăn tết nàng lại hồi không được kinh thành chính mình ở trấn trên mua cái tiểu viện từ chủ hạ dù sao nàng cũng không xác nhận hầu hạ nàng nhạc tư năm nghe vậy nhếch nhếch môi trên mặt lại là không có một tia ý cười cố lạc ly không trở về kinh thành chỉ sợ không chỉ là bởi vì tới gần ăn tết không hảo lên đường đi càng quan trọng phòng chừng không có có mặt trở về Mặc cho ai tới thời điểm là cái kiểu tiếu mỹ nhân, khí phách hăng hái, hiện tại lại là đầy mặt mặt dỗ hai điều tàn cánh tay, đều không có dũng khí trở về, trở về không chỉ có muốn gặp phải mọi người thương hại, càng nhiều còn có cười nhạo, cùng với, hoàng hậu vứt bỏ, cố lạc ly không nghĩ, cũng không dám đối mặt này đó, cho nên mới sẽ lưu lại nơi này, bất quá, nàng cho rằng lưu lại nơi này liền không có việc gì. Mặc kệ khi nào, người đều là phải vì chính mình đã làm sự tình trả giá đại giới, mà Cố Lạc Ly, nàng sợ thua thiệt, còn nhiều lắm đâu, mà bị nhạc tư năm, nhớ mong, Cố Lạc Ly, lúc này chính trong phòng phát giận, đúng là một cái hai tiếng tiểu viện tử, ở thị trấn hẻo lánh một góc, ngày thường rất là an tĩnh, hậu viện chính phòng, Cố Lạc Ly dùng sức đem trước mặt trên bàn cơm đồ vật đều ném tới trên mặt đất, trong miệng còn thường thường phát ra gào giống thanh, đây đều là thứ gì? Liền này cũng dám làm bổn quận chúa ăn. Các ngươi một đám đều ăn gan hùng mật gấu đúng không? Cố Lạc Ly vừa nói, một bên tiếp tục ra sức đấm vào. Có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ, có lẽ là bởi vì không có chú ý. cố Lạc Ly ở ném một chậu xương sườn canh thời điểm, nước canh sái. Lạc ở cánh tay của nàng thượng, nháy mắt làm nàng kêu lên đau đớn. Này cùng vừa mới khẳng cả giọng giống giận không giống nhau, hoàn hoàn toàn toàn chính là thống khổ chú lên. chung quanh nguyên bản quỳ nha hoàn nghe thấy được cố lạc ly đau tiếng hô theo bản năng ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại đương thấy nàng bị phỏng cánh tay một đám sợ tới mức bộ mặt trắng bệch không rảnh lo khác lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên thẳng đến nha hoàn đem cố lạc ly năng đến tay bỏ vào đựng đầy nước lạnh bùn gỗ cố lạc ly đau tiếng hô lúc này mới đình chỉ có lẽ là bởi vì xử lý kịp thời cũng có thể là bởi vì xương sườn canh thịnh phóng đã có một đoạn thời gian cũng không phải đặc biệt năng cho nên Cố Lạc Ly bị năng đến địa phương chỉ là đỏ một mảnh, cũng không có khởi phao. Chính là dù vậy, mấy cái nha hoàn một đám cũng là dọa mặt không còn chút máu. Nguyên nhân vô hắn, Cố Lạc Ly hai điều cánh tay đều bị lăn du năng quá, tuy rằng đã qua đi hơn một tháng. Hiện tại cũng đã hoàn toàn hảo, chính là lại rơi xuống nhăn rúm gió khó coi vết sẹo. Ngày thường, chỉ cần nhìn đến này đó vết sẹo, Cố Lạc Ly liền sẽ nhìn không được phát giật, tiện đã lấy này đó bọn nha hoàn hết giật. hiện tại lại một lần bị năng đến cố lạc ly quá thực là thu mới hận cũ thêm ở cùng nhau mắt thấy một hồi bao táp liền phải tiến đến bọn nha hoàn một đám cụp mi rũ mắt đại khí cũng không dám xuyến một ngụ sợ làm thịnh nộ cố lạc ly chú ý tới chính mình do đó cấp chính mình mang đến một hồi tai nạn cố lạc ly cũng không có ra ngoài mấy cái nha hoàn đoán trước ở nha hoàn cho nàng thu thập hảo cánh tay mạt thảo thuốc mỡ lúc sau nàng khiến cho mấy cái nha hoàn đi ra ngoài bên ngoài hành lang quỳ xuống một canh giờ đến nỗi nguyên nhân nàng đường đường quận chúa xử phạt mấy cái nha hoàn nơi nào còn cần nguyên nhân đã phát một hồi tính tình lúc sau cố lạc ly cũng không cảm thấy đói bụng chờ nha hoàn thu thập hảo nhà ở đều đi ra ngoài bên ngoài quỳ chứ nàng cũng chậm rãi đứng dậy đi vào buồng trong ngồi ở trước bàn trang điểm nhìn trước mặt trong gương kia chương tràn đầy mặt rỗ mặt cố lạc ly vừa mới bình tĩnh trở lại biểu tình lại lần nữa vặn vèo lên a a a a a liên tiếp tiếng thét chói tai từ cố lạc ly yết hầu trung phát ra ngay sau đó chính là bùm bùm các loại đồ vật tạp rơi xuống đất mặt vỡ vụn thanh âm quỳ gối bên ngoài mấy cái nha hoàng nghe tiếng một đám nhìn không được cả người run dậy tận lực đem chính mình xúc thành một đoàn sợ cố lạc ly đột nhiên lao tới tóm được các nàng đòn hiểm hết giận cố lạc ly đem chính mình thấy được có thể rơi toàn bộ đều quăng ngã cái nát như lúc này mới thở hổn hển ngồi ở giường đất biên nhạc y nhân nhạc y nhân ta hận ngươi Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nhạc y nhân, ngươi cho ta chờ. Cố lạc ly nghiến răng nghiến lợi nói tàn nhẫn lời nói, tựa hồ chỉ có như vậy. Nàng mới có thể ra trong lòng kia sợi oán khí. Chính là đương nàng phát tiết lúc sau, lại lập tức trở nên đổi bại lên. Nàng hiện tại trừ bỏ có thể phát phát giật, còn có thể đủ làm cái gì. Đã không có lấy làm tự hào diện mạo, ngay cả thân thể đều không hề là bạch ngọc không tì vết. Nàng còn có cái gì có thể đi hấp dẫn tiêu thiên hữu chú ý Ngay cả vương thành công đều bỏ xuống nàng một người trở về kinh thành Hoàng hậu nương nương nếu là đã biết bên này phát sinh sự tình Còn có nàng tình huống hiện tại lúc sau Khẳng định sẽ vứt bỏ nàng Nàng một cái vô quyền vô thế quận chúa Đã không có diện mạo Đã không có chỗ dựa Nàng còn có thể làm sao bây giờ Cố lạc ly lại hoảng hốt lại khó chịu Nàng đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại Nàng là cái gì đều không có, kia nhạc y nhân đâu, nếu nàng cái gì đều không có, kia nhạc y nhân dựa vào cái gì có thể hưởng thụ tiêu thiên hữu quan tâm cùng sùng ái, còn có nhạc, đồng đồng cái kia nhãi danh, chỉ bằng chính mình lớn lên cùng tiêu thiên hữu có vài phần tương tự, liền dám không đem nàng để vào mắt, này mẫu tử hai cái, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, cố lạc ly ở trong lòng nghĩ các loại đối phó nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng phương pháp. Nghĩ nghĩ, trên mặt liền lộ ra một mạt âm chắc chắc tươi cười, có chút quỷ dị nhỏ giọng từ cố lạc ly trong miệng phiêu ra, thanh âm càng ngày càng vang, nghe bên ngoài quỷ mấy cái nha hoàn cả. Người lông tơ dựng ngược, mà lúc này nhạc y nhân lại là vừa mới tỉnh ngủ, hoàn toàn không biết chính mình đã lại lần nữa bị người cấp nhớ thương thượng. Nhạc y nhân lông mi nhẹ nhàng rung động vài cái lúc sau mở hai mắt, nàng đầu tiên là nhìn chầm chằm xà nhà nhìn trong chốc lát, theo sau mới dần dần hoàn hồn. Nhờ tới chính mình đến tột cùng là như thế nào ngủ. Trên người có chút bùn rủn vô lực, ấm áp giường sưởi cùng với trên người mềm xốp đẹp chăn, làm nhạc y nhân không? Nghĩ lên, chỉ nghĩ phiên cái thân tiếp tục ngủ. Còn không đợi nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, nhạc đồng đồng cũng đã mở to một đôi tròn xe đôi mắt thấu lại đây. Mẫu thân, sửa ăn cơm lâu. Nghe được nhạc đồng đồng nói nên ăn cơm, nhạc y nhân lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng trở về thời điểm cũng đã tới rồi giữa trưa. cũng không biết nàng đến tột cùng ngủ bao lâu nhạc đồng đồng mấy người sẽ không vẫn luôn bị đói đi nhìn bỗng nhiên từ trên giường đất ngồi dậy nhạc y nhân tiêu thiên hữu buồn cười lắc đầu người kia không cần sốt ruột ca ca ngươi đã làm tốt đồ ăn vừa mới chuẩn bị giáo ngươi lên ăn cơm đâu ai biết ngươi liền tỉnh đó là bởi vì mẫu thân ở trong mộng cũng đói bụng nghe thấy được đồ ăn mùi hương cho nên liền tỉnh nhạc đồng đồng ở một bên vội vàng tiếp theo tiêu thiên hữu nói cha đi xuống nói nghe được nhạc đồng đồng nói Nhạc y nhân lập tức giơ tay ở nhạc đồng đồng thịt hô hô trên má nhéo nhéo, trong miệng cười nói, Hảo, ngươi cái đồng đồng, cũng dám chê cười mẫu thân. Ngươi cho rằng mẫu thân cùng bảo bảo giống nhau, chỉ có người được cơm hương mới có thể tỉnh lại sao? Ngô, thơm quá, là muốn ăn cơm sao? Dường sưởi một góc, nguyên bản ôm chăn đang ngủ ngon lành bảo bảo bỗng nhiên tạch một chút ngồi dậy, đôi mắt còn không có mở, trong miệng đã mơ hồ không rõ hỏi lên, nó cái này ý thức động tác. Lại là làm nhạc y nhân ba người trước ngốc lăng một lát, ngay sau đó ôm bụng cười cười ha hả. Nghe thấy mấy người tiếng cười, bảo bảo rốt cuộc mở hai mắt, nhìn trước mặt cười làm một đoàn ba người, bảo bảo đầy mặt khó hiểu, các ngươi đang cười cái gì. Ba người nghe vậy liếc nhau, cười càng thêm vui sướng lên, mắt thấy hỏi không ra cái gì, bảo bảo cũng không nói chuyện nữa. Dùng lông xù xù móng vuốt ở trên mặt gái gái, bảo bảo từ trên giường đất bò lên, nó một bên hà giường đất một bên lẩm bẩm nói. Đại trời lạnh, cười lớn tiếng như vậy làm cái gì, trong thân thể. Nóng hổi khí nhi đều bị cười không có, vẫn là chạy nhanh đi ăn cơm đi, ăn no ngủ ngon rác. Nghe nó lẩm bẩm thanh, nhạc y nhân càng thêm buồn cười. Bước nhanh đi đến bảo bảo bên người, dùng tay ở bảo bảo trên người xoa nắn vài cái. Nhạc y nhân lúc này mới cảm thán nói, bảo bảo này cả ngày ngủ ha ha ngủ, này một thân mỡ nhưng thật ra dưỡng ra tới, chờ khai xuân, nói không chừng có thể bán cái giá tốt. Bảo bảo nghe vậy mắt trợn trắng, hướng ra phía ngoài đi động tác lại là Chút nào chưa đình, dù sao nó cũng biết, nhạc y nhân này cũng chính là tùy tiện nói nói thôi, mới sẽ không thật sự nghĩ bán nó Nhạc y nhân nắm nhạc đồng đồng tay cùng tiêu thiên hữu cùng nhau đi ra đông phòng Liền thấy nho nhỏ phòng khách, màu đỏ thắm bàn bát tiên thượng đã dọn xong bốn đồ ăn một canh Đi phòng bếp giặt sạch tay, nhạc y nhân liền gấp không chờ nổi ở bàn bát tiên bên ngồi xuống Tuy rằng cái này tiểu phòng khách không có mà ấm cũng không có giường sưởi, nhưng là bởi vì hợp với phòng bếp nấu cơm khi nhiệt khí phiêu tán lại đây, hơn nữa không gian đích xác không lớn, cho nên cũng không lạnh. Hơn nữa trước mặt trên bàn nóng hầm hập đồ ăn kia không ngừng dâng lên hơi nước càng làm cho người đánh đáy lòng cảm thấy ấm áp. nhạc tư năm đã cho mỗi người thịnh hảo một chén xương sườn canh, nhạc y nhân gấp không chờ nổi bưng lên tới liền uống một ngụ. canh thực tươi sáng, có thể uống ra tới. bên trong cũng không có phóng cái gì lung tung rối loạn gia vị. xương sườn hơn nữa một ít củ cải đỏ Rất đơn giản phối hợp Lại là dị thường mỹ vị Hợp với uống lên vài khẩu Nhạc y nhân lúc này mới thỏa mãn buông xuống chén Đối với nhạc tư năm cười nói Ca, ngươi này nấu cơm tay nghề tiến bộ thực mau a Lập tức là có thể đuổi kịp ta Nhạc tư năm nghe vậy cười hắc hắc Ta cũng cảm thấy chính mình tiến bộ rất nhanh Lời tuy nhiên nói như vậy Nhưng là nhạc tư năm trong lòng lại Cũng cảm thấy có chút kỳ quái Ở trên núi thời điểm Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm ăn vặt thực, chính là hương vị rõ ràng không có tốt như vậy, chính là ngấm lại chính mình nấu cơm thời điểm, cũng không có gì đặc biệt địa phương, nhạc tư năm lại đem cái này ý tưởng vứt tới rồi một bên. Phỏng chừng là bởi vì nhạc y nhân nói hắn làm đặc biệt ăn ngon, cho nên mới làm hắn có loại này ảo giác đi, mấy người vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi cơm trưa, nhạc y nhân lúc này mới cảm thấy thoải mái không ít, nguyên bản, bởi vì không có ngủ đủ mà có chút hôn mê đầu, ở ăn no lúc sau. cũng đã không có cái loại này mơ mơ màng màng trạng thái ăn cơm xong sau nhạc y nhân liền nghĩ tới chính mình mua hồng giấy ở phát hiện tiêu thiên hữu đã tài hảo lúc sau nhạc y nhân hứng thú bừng bừng đưa tới bút mực liền chuẩn bị làm tiêu thiên hữu viết nhìn mãn nhãn chờ mong nhạc y nhân tiêu thiên hữu trong lòng cao hứng trên mặt lại là không hiện nhìn nhìn trước mắt nho nhỏ giường đất bàn tiêu thiên hữu lắc đầu nói này cái bàn không thích hợp viết câu đối không bằng đi ta bên kia thư phòng đi nhạc y nhân nghe vậy nhìn nhìn nho nhỏ giường đất bàn còn có nếm thử gục xuống xuống dưới hồng tờ giấy cũng cảm thấy như vậy viết câu đối xuân quá nghẹn khuất lập tức thu thập đồ vật mang theo nhạc đồng đồng đi theo tiêu thiên hữu cùng đi cách vách sân đại đại trên bàn sách tiêu thiên hữu đem hồng giấy phô hào chấp đặt bút nhìn về phía nhạc y nhân người kia nghĩ muốn cái gì dạng câu đối xuân vấn đề này lập tức đem nhạc y nhân cấp hỏi ở nàng đúng đúng liên chưa từng có nghiên cứu a kiếp trước thời điểm Luôn là tới rồi Tết âm lịch trước một ngày Nàng mới có thể đi ra ngoài dạo một vòng Mua mấy cái phúc tự cùng mấy phó câu đối trở về Đương nhiên Nàng mua thời điểm cũng không xem nội dung Chỉ là xem cái nào hòa xinh đẹp Cái nào tự viết đẹp Liền mua cái nào Hiện tại Tiêu Thiên hữu như vậy vừa hỏi Nàng nháy mắt liền ngây ngẩn cả Người moi hết có lòng suy nghĩ một hồi lâu Như cũ là không có bất luận cái gì manh mối Nhạc y nhân chỉ phải xấu hổ cười cười Ta cũng không hiểu Cẩn Du đọc thư nhiều, vẫn là Cẩn Du nhìn viết đi. Thấy nàng nói như vậy, Tiêu Thiên Hữu cũng không phải không hề dò hỏi nàng, ngược lại là chính mình rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó liền huy bút viết lên. Nhạc y nhân đứng ở một bên thăm dò nhìn lại, chỉ thấy trên giấy viết chính là lục trúc đường thứ ba phân cảnh, hồng. Mai chính báo vạn gia xuân. Hoành phi còn lại là hồi xuân đại địa. Tiêu Thiên Hữu viết xong này một cái cũng không có dừng lại, ngược lại là liên tiếp viết đi xuống. Thẳng viết năm sáu phó không trùng loại câu đối, lúc này mới ngừng lại. Nhạc y nhân một vài bước xem qua đi, này đó câu đối không có chỗ nào mà không phải là thực vui mừng cái loại này. Mỗi một bức đọc lên đều là lưu loát dễ đọc, cũng không có văn nhân nhà sĩ kia ra vẻ thanh cao cảm giác. thấy vậy, nhạc y nhân càng thêm cao hứng. Bọn họ hiện tại liền ở tại nông thôn, nếu là chính cống nhà cái người, nàng tự nhiên cũng không thích cái gì văn nhân nhà sĩ diễn xuất. Đến nỗi câu đối xuân, tự nhiên vẫn là vui mừng vì thượng. Nếu thật sự viết cao thâm khó đoán đọc không hiểu, kia còn có cái gì ý tứ? Tiêu Thiên Hữu thấy Nhạc Y Nhân đầy mặt tươi cười, liền biết nàng đối này đó câu đối khẳng định thực vừa lòng, vì thế lại hỏi, muốn hay không lại viết mấy cái phúc tự? Nhạc Y Nhân nghe vậy, vội vàng gật đầu như đảo tỏi, phúc tự khẳng định là muốn viết, dùng hồng giấy tài mấy cái lớn nhỏ giống nhau hình tứ phương giấy, Tiêu Thiên Hữu dùng đại bút lông sói bút phân biệt ở mặt trên viết một cái đại đại phúc tự, mỗi cái phúc tự đều giống nhau như đúc Không biết, còn tưởng rằng là yên ấn ra tới. Đối này, nhạc y nhân càng là khen không dứt miệng, trong mắt tràn đầy đều là sùng bái chi sắc. Thấy dây thu nhỏ mê mội nhạc y nhân, tiêu thiên hữu trên mặt tươi cười cũng. Là che đậy không được. Nhạc đồng đồng ở một bên nhìn cha mẹ hỗ động, không cấm che lại miệng nhỏ âm thầm cười trộm lên. Một nhà ba người một cái buổi chiều qua đến là hòa thuận vui vẻ, khó được hưởng thụ một cái bình đạm mà lại ấm áp sau giờ ngọ, chờ bọn họ từ trong phòng ra tới thời điểm Liền thấy bên ngoài tuyết đã ngừng, trên mặt đất tuyết động đã rất dày, một chân dấm lên đi, chân mặt đều có thể bị che lại. Nghe sáu cùng nghe phong đang ở trong viện quét tuyết, thấy ba. Người ra tới, vội vàng cười chào hỏi. Thấy nghe sáu cùng nghe phong đều ở bên này trong viện quét tuyết, tiêu thiên hữu hỏi, bên kia trong viện quét sao? Nghe sáu vội vàng trả lời, nhạc tá lánh cùng quốc sư ở cách vách quét đâu, nói không cần chúng ta hai cái hỗ trợ. Tiêu thiên hữu nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu. Sân vốn là không lớn Tuy rằng tuyết có chút hậu Nhưng là đối với luyện võ người tới nói Dọn dẹp sạch sẽ cũng không dùng được bao lâu thời gian Hai người đích xác vậy là đủ rồi Tiêu thiên hữu một tay nắm nhạc y nhân Một tay nắm nhạc đồng đồng Thật cẩn thận dẫm lên dọn dẹp sạch sẽ mặt đất ra viện môn Ra sân đại môn Chuyển cái phương hướng Trực tiếp đi cách vách sân Mới vừa đi tiến sân Liền thấy cổng lớn đến nhà chính Cửa chi gian đã rửa sạch ra tới một cái một mét khoan đường nhỏ chung quanh tuyết lại cơ hồ không có như thế nào động. Thấy vậy, nhạc y nhân tức khắc liền cười. Ca, đây là không phải ngươi chủ ý. Nhạc y. Nhân hướng về phía đang ở đôi người tuyết nhạc tư năm hỏi. Nhạc tư năm nghe vậy ngẩng đầu, thấy tay kéo này tay ba người, ánh mắt ảm đạm một chút, nháy mắt lại cười nói. Đúng vậy, biết ngươi thích cảnh tuyết, cho nên liền dọn dẹp một cái đường nhỏ ra tới. Bất quá buổi tối cũng nên cẩn thận, không cần một không cẩn thận ngã vào tuyết trong ổ. Mới sẽ không đâu, buổi tối tuyết địa sáng lên đâu Nhạc y nhân vừa nói Một bên bước chân nhẹ nhàng Chiều đình phòng đi đến, đem câu Đối xuân đặt ở ngăn tủ thượng Nhạc y nhân lấy ra lộc ra tiểu Hùng cấp chính mình hòa thuận vui vẻ đồng đồng thay Lại cấp hai người tìm ra ra bao tay Lúc này mới ra tới Đi theo nhạc tư năm cùng nhau đôi người tuyết Thấy nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ Đồng đồng ngoạn nhi vui vẻ Tiêu thiên hữu cũng đi tới đi theo cùng nhau đôi Nổi lên người tuyết Sau đó, ở tới gần trạng vạn thời điểm Nguyên bản tràn đầy một sân tuyết, liền biến thành lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng, không đồng nhất, trang điểm không đồng nhất bảy tám cái người tuyết, vác một cái cái đến kín mít giọt che đi vào viện môn chu hoan hoan thấy vậy hoảng sợ, ngay sau đó kinh hỉ nói, nhạc tỉ tỉ, các ngươi như thế nào đôi nhiều như vậy người tuyết a Nghe thấy lời nói thật thanh, nhạc y nhân mấy người đồng thời quay đầu lại, đương thấy là chu hoan hoan sau, nhạc y nhân lập tức cười đối bên người tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm giới thiệu nói. Đây là ở tại nhà chúng ta. Mặt sau chu Hoan Hoan, ca, ngươi còn nhớ rõ không? Nhạc tư năm nhíu mày nhìn chầm chằm chu Hoan Hoan nhìn trong chốc lát, vẫn là không có nhớ tới này đến tột cùng là ai. Vẫn là nhạc y nhân nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, nàng cha là chu Tam, săn thú không tội cái kia. Trải qua nhạc y nhân như vậy vừa nói, nhạc tư năm lúc này mới bừng tỉnh. Hắn rời nhà ba, bốn năm, ba, bốn năm trước chu Hoan Hoan vẫn là một cái không đến mười tuổi tiểu nha đầu. nữ đại 18 biến, cũng không chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi 3, 4 năm thời gian một cái hoàng mao nha đầu trưởng thành một cái tiếu lệ thiếu nữ không quen thuộc người, đích xác rất khó có thể liếc mắt một cái nhận ra tới tuy rằng không quen biết chu hoan hoan nhưng là nàng cha chú tam nhạc tư năm lại vẫn là có ấn tượng bởi vì bình an thôn dựa gần chín núi vây quanh cho nên trong thôn mặt người ở nông nhàn thời điểm đều sẽ vào núi đánh chút món ăn thôn quê, hoặc là chính mình ăn hoặc là bắt được chấn Trên đi đổi tiền, chú Tam là trong thôn mặt săn thú hảo thủ, đây là toàn bộ trong thôn người đều biết đến. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, chú Tam trong nhà nhật tử qua đến tương đương không tồi. Đã biết người đến là ai, nhạc tư năm cũng đối với chu Hoan cười vui cười, tuy rằng không quá thục, nhưng là nhân gia nếu tới, tổng phải cho cái gương mặt tươi cười không phải. Hoan Hoan, đây là ta ca, ngươi còn có ấn tượng không? Nhạc y nhân cười nói, chu Hoan Hoan nhìn chằm Chầm nhạc Tư năm nhìn trong chốc lát, khuôn mặt có chút phiếm hồng, tựa hồ là ngượng ngùng, mấy năm không gặp, có chút nhận không ra. Nghe thấy Chu Hoan Hoan lời này, nhạc y nhân lập tức không khách khí nở nụ cười. Chu Hoan Hoan lời này nói quá mức uyển chuyển. Nhạc Tư năm mấy năm nay biến hóa có thể so với chỉnh dung, Chu Hoan Hoan nói thẳng biến hóa quá lớn nhận không ra, không phải uyển chuyển lại có thể là cái gì. Nghe thấy nhạc y nhân nhỏ giọng, Chu Hoan Hoan gương mặt càng thêm đỏ lên. Nhạc y nhân thấy vậy, đi lên trước lôi kéo tay nàng hướng trong phòng đi đến, đi đi đi vào nhà đi, này bên ngoài lạnh lẽo đâu. Thẳng đến lúc này, nhạc y nhân mới chú ý tới, nguyên lai like ở trong bất chi bất giác, sắc trời thế nhưng đã tối sầm xuống dưới. Vào phòng, lôi kéo chu hoan hoan vào đông phòng ngồi ở trên giường đất, nhạc y nhân vội vàng bật lửa đèn dầu. Điểm hai ngọn đèn dầu, lại đắp lên chụp đèn, trong phòng lúc này mới sáng sủa lên, Chu hoan hoan. Thấy vậy, cười nói. Nhạc tỉ tỉ, các ngươi vừa mới là ở đôi người tuyết sao, đôi thật là đẹp mắt. Nhà ta trong viện tuyết, đều bị cha ta cùng ta ca cấp sạn đi ra ngoài. Nói tới đây, chú hoan hoan trong giọng nói mang lên một tia mất mát. Này có cái gì, trong viện không có, cổng lớn có rất nhiều, ngươi muốn thích, ngày mai ban ngày đôi một cái không phải hảo. Nói nữa, nhà ta trong viện nhiều như vậy đâu, ngươi ngày mai không có việc gì cũng có thể lại đây ngoạn nhi. Nhạc y Nhân cười nói Nghe thấy nhạc y nhân làm chính mình không có việc gì lại đây ngoạn nhi, chú Hoan Hoan trên mặt tức khắc lộ ra kinh hỉ biểu tình, ta thật sự có thể lại đây ngoạn nhi sao? Nghe vậy, nhạc y nhân chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ vào nàng nói, ngươi hiện tại không phải ở chỗ này đâu sao? Ha ha, là nga. Chu Hoan Hoan ngượng ngùng gãi gãi đầu, a, ta nhớ ra rồi, ta tới là bởi vì ta nương làm ta cấp nhạc tỷ tỷ ngươi tặng đồ. Chu Hoan Hoan vừa nói, một bên đem còn vượt ở cánh tay thượng rổ lấy xuống dưới đặt ở giường đất trên bàn đây là ta nương làm bánh trái mới ra nổi khiến cho ta cấp nhạc tỷ tỷ đưa lại đây chú hoan hoan một bên nói một bên xốc lên rổ mặt trên cái vải bông vải bông xốc lên bên trong tức khắc dâng lên một cổ hơi nước chú hoan hoan duỗi tay đi vào một lát sau liền mang sang một cái cái cái nắp tiểu bánh bao sọt bánh bao sọt cái nắp xốc lên bên trong là tràn đầy bánh trái thô thô nhìn lướt qua ước chừng có hai ba mươi cái bánh trái Bánh trái lớn nhỏ đều đều, mỗi cái đều là kim hoàng sắc, nhìn tuyên mềm vô cùng, còn tản ra thơm ngọt khí vị. Thấy rõ bánh trái lúc sau, nhạc y nhân cũng nghĩ tới, bao bánh trái, là nơi này ăn Tết một cái tập tục. Ở ăn Tết trước, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau bao thượng rất rất nhiều bánh trái, đem này đó bánh trái trưng thục sau đó đặt ở trên nền tuyết đông lại thật, sau đó dâm mát chỗ bảo tồn, có thể ăn đến qua năm đâu, năm rồi, bởi vì, nghèo, trong tay không có gì tiền. nguyên thân bao bánh trái rất ít cũng liền đủ nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng ăn cái hai ba thiên lại muốn càng nhiều cũng là đã không có cho nên bánh trái đã bị nhạc y nhân cấp quên mất mắt thấy muốn ăn tết nếu không phải chu hoan vui vẻ đưa tiện bánh trái lại đây nhạc y nhân liền phải đem chuyện này cấp đã quên nhạc đồng đồng đã giặt sạch tay lại đây thấy chu hoan hoan ôm bánh trái trong mắt tức khắc lộ ra kinh hỉ quang nhìn thấy nhạc đồng đồng đi vào tới chu hoan hoan lập tức cười hô. đồng đồng có muốn ăn hay không một cái bánh trái nhạc đồng đồng nghe vậy nhìn thoáng qua chu hoan hoan lại nhìn nhìn nàng trong tay bánh trái cuối cùng lại là nhìn về phía nhạc y nhân trưng cầu nàng ý kiến nhạc y nhân lại như thế nào sẽ bỏ qua nhạc đồng đồng trong mắt chờ mong bởi vì cười cầm lấy một cái bánh trái liền đưa tới nhạc đồng đồng trong tay ngươi hoan hoan gì cấp ngươi liền ăn đi nhạc đồng đồng đôi tay kết quả bánh trái hướng về phía chu hoan cười vui nói cảm ơn hoan hoan gì